Tâm An xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh đọc truyện Audio Hành Ngoại. Rất vui được gặp lại tất cả quý vị vào buổi sáng ngày hôm nay và còn vui hơn nữa bởi vì ngày hôm nay thì Tâm An sẽ gửi đến cho quý vị tập cuối của câu chuyện Nhân Duyên Lướt Qua được viết bởi tác giả Nguyễn Phương Linh và không biết câu chuyện của chúng ta có cái kết như thế nào. Không để quý vị phải chờ đợi lâu, Tâm An xin được gửi đến cho quý vị nội dung của tập cuối ngay bây giờ. Và sau khi mà lắng nghe xong câu chuyện, quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ và bấm vào nút đăng ký kênh. Xin cảm ơn quý vị và chúc quý vị có những giây phút nghe chuyện vui vẻ. Trong ngôi nhà này, người đối xử tốt và tôn trọng tôi nhất vẫn là chị Thơm. Mới đầu khi tôi về đây, công nhận chị Thơm khó tính với tôi. Nhưng từ lúc tôi nghỉ việc, ngày nào cũng xuống dọn dẹp, phụ giúp nấu cơm với chị. Hai người tâm sự trò chuyện Nên chị ấy mới thay đổi, thái độ với tôi Chuyện gì cũng có nguyên nhân, lý do của nó cả Tôi cố gắng lấy từ cầu thang lên đến phòng của mình Không gian khá là im ắng Nên tôi đoán rằng mọi người đã đi làm hết Không có ai ở nhà Như vậy cũng tốt Tôi không phải va chạm với ai cả Đỡ phải rước phiền phức, cãi vã vào trong người Lên đến phòng đóng cửa chốt khóa Tôi vội vàng lao vào nhà vệ sinh, nôn thốc nôn tháo. Tôi ngồi ở đây, ôm cái bồn vệ sinh mất vài phút. Bụng vẫn lâm dâm đau. Tôi lên giường đắp chân và nằm xuống nghỉ ngơi, bởi vì nhận thấy cơ thể của mình đã quá mệt. Chẳng mấy chốc đến tối, cơn đói làm tôi tỉnh giấc. Có lẽ ngủ một giấc, khiến cho tâm trạng tinh thần của tôi cảm thấy thoải mái hơn. Bụng vẫn hơi đau, tôi cũng khá là lo lắng, cổ họng thì khô rát. Nên tôi quyết định đi xuống dưới nhà Điều duy nhất tôi lo lắng bây giờ Chính là gặp mặt ba người họ Quân, Ly và Mở Thu Vừa mở cửa phòng bước ra ngoài được vài bước Thì tôi thấy tiếng cãi vã xuất phát từ phía cầu thang Hoảng loạn tôi chạy luôn vào cái nhà kho Ngay bên cạnh cầu thang và đóng sầm cửa lại Cánh cửa không được tôi đóng cẩn thận Nên vẫn hở một chút Hộng nhiên tôi thấy cánh cửa được ai đó mở to hơn. Tôi sợ hãi lùi sâu vào một bước, rồi trốn đằng sau một kẻ sách cũ. Từ khe hở nhỏ, tôi nhìn thấy Mợ Thu và Quân. Mợ Thu tay trống vào tay, khó chịu nhìn Quân. Con phải tỉnh táo lại đi, chuyện công ty chưa đủ mệt hay sao? Chưa khi mẹ nói cho con nghe sự thật. Sự thật gì? Con muốn biết sự thật gì? Từ lúc bố con mất đến nay, đã gần hai tháng rồi. Chuyện cũ đã qua rồi, con còn muốn lôi lại làm cái gì? Giờ đây chỉ có con và mẹ. Mẹ thừa nhận và nói tất cả cho con nghe đi. Mẹ có liên quan gì đến cái chết của bố và cô Hải hay không? Một cái tát mà quân nhận lấy từ Mợ thu. Mẹ mày, mày không tin tưởng hả? Đến cảnh sát còn không tìm thấy bằng chứng gì. Tại sao mày cứ một mực lặp lại câu hỏi đó đối với tao? Nếu như con nói rằng con có bằng chứng thì sao? Nhưng mẹ là mẹ của mày, mày tỉnh táo lại đi, đừng có nói những chuyện linh tinh. Con có trong tài đoạn ghi âm, mẹ thuê người đâm vào chiếc xe của bố vào đêm hôm đó. Cái gì cơ? L là ai? Mẹ không ngờ chứ gì, sau khi tang lễ của bố kết thúc, con thường thấy mẹ hay đi vào nhà vệ sinh để nói chuyện bí mật với ai đó. Con xin lỗi, con đã gắn máy nghe lén và con biết được những điều mà con cần biết. Đến nước này khi bị chính đứa con của mình nuôi nấng vạch trần, mẹ thu cũng không lấy lòng liến tiếc. Nụ cười của mẹ ta giống như bất lực, giống như một người, sắp mất hết tất cả. Đúng, là mẹ đã thuê người làm chuyện đó. Rồi sao, con định đem chứng cứ đó, đi báo với cảnh sát, để tống cổ mẹ vào tù hay sao? Con vẫn hy vọng câu trả lời của mẹ là không. Vậy mà chính mẹ đã hãm hại bố. Hại cả gia đình của Phương. Tại sao mẹ có thể tàn nhẫn như vậy chứ ạ? Người tàn nhẫn là họ. Mẹ chỉ làm vậy. Bởi vì mẹ muốn bảo vệ các con. Bảo vệ gia đình này mà thôi. Rồi bây giờ con tính thế nào? Con định vì đứa con hoang đó mà tống mẹ vào tù có đúng không? Con muốn gia đình này sụp đổ có đúng không? Con xem đi. Nếu như Kelly, bà nội mà biết chuyện này thì sao? Cả công ty. Con cứ nghĩ hết hậu quả đi. Rồi chúng ta nói chuyện. Mẹ làm xong mà không có một chút hối hận nào sao? Nếu như hối hận, thì mẹ không làm rồi. Suy nghĩ mất vài giây, quân ôm lấy mở thu và nói tiếp. Con tạm thời không tiết lộ chuyện này với ai. Chỉ cần mẹ bình tĩnh lại, mẹ phải cho con thời gian. Lúc đó, mẹ ra đầu thú có được không? Con xin mẹ đấy. Không bao giờ. Mở thu đẩy mạnh người quân ra, Và tiếp tục hét lớn Nếu như con dám làm như vậy Thì mẹ chết ngay lập tức Để cả cuộc đời này của con phải sống trong rằn vặt kiểu mẹ Mày đừng có gọi tao là mẹ Thôi được rồi Con sẽ nghe lời của mẹ Con không tiết lộ chuyện này ra ngoài Nhưng cả cuộc đời còn lại Con phải thay mẹ bù đắp cho Phương và chị của cô ấy Tùy Mẹ mệt lắm rồi Nói xong mợ thu rời đi Để mặc cho quân sững sờ đứng đó Một lúc sau quân cũng rời đi Bây giờ chỉ còn mình tôi Trong căn phòng tối tăm này Ký ức đau đớn Cùng với những ngày tháng Đau đớn của ngày tai nạn hôm đó Lại quay trở về Mạo trên mặt bố, nước mắt của mẹ Sự im lặng của chị Thủy Tôi ngồi sụp chết lặng Không thể nào thờ được Tôi muốn lao lại và giết chết tất cả bọn chúng Trái tim của tôi rất đau như càng nghìn nhát sao đang cứa vào. Một lúc sau đó, tôi đứng dậy, đầy cửa thật mạnh, rồi bước xuống nhà, chạy nhanh ra khỏi căn nhà quỷ quyệt này. Để đến bây giờ, tôi mới phát hiện ra, mình đang sống cùng với những ác quỷ, đội lốt con người. Tôi khóc, tiếng khóc đến nỗi không thể cất lên thành tiếng. Tôi hận nhiều lắm. Trời đổ cơn mưa, khi tôi vừa chạy ra khỏi nhà, đứng dưới mưa, Tôi ước như mình đã từng chết đi. Tình yêu và thù hận là cái gì mà lại khiến tôi đau khổ như thế này? Đưa bé trong bụng tôi, làm thế nào mới có thể bảo vệ được nó? Tôi đã chào cho anh mọi thứ. Tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Tại sao ông trời lại cho tôi gặp anh chứ? Anh, mẹ anh và cả gia đình của anh phải dùng cả cuộc đời này để trả lại hết tất cả những nỗi đau mà họ đã gây ra cho gia đình tôi. Tôi sẽ trả thủ tất cả. Em mong chúng ta không giống như những mối nhân duyên khác. Lượt qua nhau như cơn gió thoảng. Chẳng cần nhiều lý lẽ. xin này đó hãy mang anh tới bên em. Tôi đã mang một nỗi buồn cho người ta. Rồi lại người khác mang nỗi buồn cho mình. Vì cuộc đời này. Những hạt mưa càng ngày càng nặng hạt. Dòng người cứ như vậy tấp nập. Có người vội vã chạy trú mưa và cả vào người của tôi Tôi ngẩng mặt lên trời Cứ như vậy mà buồn Nước mắt hòa vào với làn mưa Một vị đắng mặn chát thật khó tả Vị nước mưa thật giống Với vị đắng của cuộc đời Tôi thấy toàn thân không còn sức lực Tôi cố gắng đi tới ngồi xuống một chạm đợi xe buýt Người tôi giờ này đã ướt đẫm Trước khi rời khỏi nhà Tôi không cầm theo gì Người hiện tại có thể giúp tôi Chỉ có Hoàng Bởi vậy tôi mượn điện thoại của một bạn sinh viên đứng gần đó để gọi cho Hoàng. Hình như số lạ nên phải mất rất nhiều thời gian, Hoàng mới chịu nghe máy. Tôi mừng thầm trong lòng, vội vàng nói luôn. Anh Hoàng, là tôi Phương đây. Sao cô lại gọi cho tôi giờ này? Đây là số điện thoại của cô à? Không, cái này tôi mượn của người đi đường. Người đi đường? Là sao? Bây giờ tôi không còn nơi nào để đi. Anh có thể cô mang tôi được không? Tôi xin anh. Tôi tưởng cô về nhà, có chuyện gì xảy ra rồi có đúng không? Chuyện này dài lắm, không thể nói qua điện thoại được. Thế bây giờ cô đang ở đâu? Tôi, tôi đang ở chạm xe buýt. Mưa gió thế này, có ổn chứ? Anh cho tôi xin địa chỉ nhà anh cũng được không? Tôi không còn nơi nào để đi nữa. Cho tôi địa chỉ đi, tôi đến đón cô. Không cần đâu, tôi tự đi được mà. Cô đừng quên là mình đang mang thai Làm việc gì ấy, đừng có nghĩ rằng Nó tốt cho sức khỏe của mình Nó còn ảnh hưởng đến con của cô Cô nói địa chỉ đi Tôi qua đón cô Cô cứ yên tâm Cô ở đó đợi tôi Vậy anh đến đón tôi nhé Tôi đang ở trạm xe buýt Gần bên xe giáp bát Ừ, đợi tôi một chút Tôi cốp máy rồi nhanh chóng trả lại điện thoại cho bạn sinh viên đó Bà cũng không quên nói lời cảm ơn Một lúc sau đó mọi người lên xe buýt rời đi. Lúc này chỉ còn lại một mình tôi ở lại. Cảm giác khó chịu này cứ bùa vây lấy tôi. Tôi đưa con mắt mong chờ, nhìn ra ngoài đường xá. Một lát sau cuối cùng thì Hoàng cũng đến. Chiếc xe ô tô dừng lại ở trước chạm đợi xe buýt. Anh bước xuống cùng với một chiếc ô trên tay. Tôi thấy vậy liền đứng dậy, nhìn anh bằng đôi mắt đỏ hoe. Trong bộ dạng của cô hiện tại. Còn thê thảm hơn cả những gì tôi tưởng tượng. Tôi... Thôi, lên xe trước. Tôi đưa cô về nhà của tôi. Cô ướt hết cả người rồi. Mau lên, kẻo cảm lạnh đấy. Tôi... tôi sợ ướt hết ghế xe của anh. Cô cứ lên xe đi, không cần phải lo lắng chuyện đó. Tôi đã đến tận đây đón cô. Bởi vậy, cô phải cảm nhận được tấm lòng của tôi. Có đúng không nào? Vậy tôi lại làm phiền anh. Hoàng tre ô giúp tôi, chúng tôi bước lên xe. Cảm giác ấm áp này tôi chưa từng được trải qua. Xe di chuyển tôi đưa con mắt nhìn ra ngoài, nhìn những hạt mưa đang rơi tí tách. Dù có cố gắng đến như thế nào, tôi vẫn không thể nào bắt mình thoát khỏi những suy nghĩ tiêu cực. Giọng nói của quân và mỡ thu cứ văng vẳng trong đầu của tôi. Tôi cứ ngỡ, trong lúc tôi bị tai nạn, được quân chăm sóc, tôi cảm động biết bao nhiêu Thậm chí còn muốn quên hết những chuyện rất tệ mà trước đây anh ta từng đối xử với tôi. Nhưng anh ta đã lừa dối tôi. Hóa ra sự thật, anh ta đều nắm trong tay. ấy vậy mà! Quân lại không thể nào nói ra sự thật. Trong tim của tôi chỉ có anh ta. Sự thật Quân là anh trai ruột. Đến bây giờ, tôi chưa thể nào chấp nhận. Tại sao? Tại sao mẹ con của anh... Lại có thể nhẫn tâm với tôi và gia đình của tôi như vậy chứ? Nghĩ đến thôi là nước mắt, cứ như vậy thi nhau rơi xuống. Hoàng biết, thỉnh thoảng anh ấy có liếc mắt nhìn tôi. Về tới nhà, anh ấy lại che ô cho tôi. Tôi bước vào trong nhà, đưa cô giúp việc ở nhà Hoàng cho mượn đồ thay. Thực ra tôi không đòi hỏi nhiều, có mặc là may mắn lắm rồi. Người ta giúp mình, như vậy là quá tốt. Xong rồi tôi bước ra. Lúc này, cô giúp việc đã đưa con trai anh ấy vào trong phòng để đi ngủ. Hoàng bảo tôi đi vào phòng làm việc để có không gian riêng tư nói chuyện. Tôi ngồi xuống ghế mặt đối mặt. Hoàng nhìn tôi bằng gương mặt khá căng thẳng. Hai tay tôi bấu chặt vào nhau, không biết bắt đầu câu chuyện từ đâu. Bây giờ cô nói rõ cho tôi nghe. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Tôi... Tôi biết thủ phạm đứng đằng sau vụ tai nán Cả gia đình tôi Là ai Anh có tin được không Đó chính là mợ thu Mợ ta chính là mẹ của quân Hơn nữa Họ biết hết tất cả sự thật Nhưng lại không trình báo với cảnh sát Đây là một âm mưu giết người Mọi chuyện không còn đơn giản Mợ ấy còn muốn giết cả tôi Nhưng may mắn là tôi thoát chết Tôi không biết là mợ ấy Đã biết bà nội đưa tôi về nhà hay chưa Nhưng tại sao cô lại biết chuyện này? Tôi đã nghe cuộc cãi vã của quân và mợ ấy. Hai người đó không phát hiện ra cô chứ? Vâng. Vậy là may mắn rồi. Tôi cứ tưởng rằng cô lại gặp nguy hiểm. Nhưng bây giờ tôi không thể sống trong căn nhà đó. Bây giờ cô định làm gì? Tôi không biết. Tôi phải làm thế nào mới có thể bảo vệ được đứa bé trong bụng của tôi đây? Căn bản là bây giờ tôi thấy cô đang còn yếu đuối. Nếu như cô không mạnh mẽ lên, thì mọi chuyện lại càng ngày càng tệ đi. Tôi muốn trả thù tất cả bọn họ. Tôi muốn họ phải mất đi tất cả. Anh Hoàng, anh giúp tôi có được không? Cô có đang sợ hãi không? Bây giờ, khi biết sự thật, tôi không còn sợ. Tôi chỉ muốn trả thù. Vậy thì cô đưa ra một mức giá đi. Nếu như giúp cô, chắc chắn là một quyết định táo bạo và nguy hiểm. Nhất định tôi sẽ bị liên lụy không ít. Anh từng bảo, muốn tìm một người mẹ có thể toàn tâm toàn ý, chăm sóc, cho con của anh có đúng không? Cô, cô định... Nếu anh đồng ý giúp tôi, tôi sẽ cho anh toàn quyền quyết định cuộc đời và số phận của tôi. Tôi xin anh, tôi không còn ai để mà bấu víu, nhờ vả. Cô tin tôi chứ? Tôi bây giờ chỉ còn cách tin mà thôi. Nhìn cô trong bộ dạng đáng thương như thế này, tôi thực sự không thể từ chối. Cô là một cô gái tốt, tôi sẽ giúp cô. Nhưng trước hết cô cần bình tĩnh lại. Tôi thấy cô đang còn rất yếu, nhất định phải kiên cường lên. Họ làm cô đau khổ, bởi vậy cô đến lượt cô phải phàn đòn. Nếu đã quyết định làm như thế, mong cô đừng hối hận với quyết định ngày hôm nay. Ở trong ngôi nhà đó vẫn còn những người thân của cô. Tôi làm gì có người thân nào chứ? Tổn thương trong tôi đã quá nhiều. Giờ trong lòng tôi chỉ có hận thù và suy nghĩ trả thù mà thôi. Sáng ngày mai cô hãy quay lại ngôi nhà đó. Chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện một kế hoạch làm cho họ sụp đổ. Thật ra tôi cũng có một vài mối thù với công ty mà bà nội cô đang làm chủ đấy. Anh nói rõ cho tôi nghe câu được không? Trước đây bà nội cô có vài lần cướp mất hợp đồng của bên tôi bằng cách không trong sạch gì cho lắm bây giờ cũng là lúc tôi nên lấy lại những thứ vốn dĩ thuộc về mình như tôi nói trước đây em họ tôi là thư ký của quân bởi vậy tôi cũng nắm không ít thông tin theo tôi biết được trước lúc bố cô mất có để lại một tờ di chúc nhưng bây giờ nó biến mất rồi cô tìm được người đàn ông đang giữ tờ di chúc đó đi tôi tôi chưa từng biết đến chuyện có một tờ di chúc Chắc trong đó phải chứa một bí mật gì vô cùng quan trọng, nên mới bị dấu kỹ như vậy. Hình như người đang cầm tờ di chúc và di thư của bố cô ủy quyền là bạn thân của bố cô, tên là Hoan. Còn Quân, anh ta đang yêu cầu thư ký để tìm người đàn ông này. Chắc là mẹ tôi phải biết một số chuyện gì đó, nhưng tiếc rằng mẹ tôi đã đi xa mất rồi. Tôi sẽ cố gắng về nhà để tìm thêm một số thông tin cô cần đến công ty làm việc để xâm nhập lấy nhiều bằng chứng hơn mẹ kế của cô theo tôi được biết cũng khá là phức tạp hình như bà ta còn biển thủ công quỹ và có hành vi trốn thuế nhưng hiện tại em gái tôi lại không thể nào tìm ra được chứng cớ bởi vì nó đang làm việc dưới sự quản lý của quân tôi tôi nhất định phải tìm cách mọi chuyện nên bàn bạc tới đây sau này nếu có chuyện gì thay đổi chúng ta nói chuyện sau Chuyện trước mắt là phải biết được tung tích của người đàn ông tên là Hoan. Để xem rốt cuộc trước khi chết. Bố cô để lại bí mật gì. Tôi hiểu rồi. Mà hơn nữa, thời gian không có nhiều đâu. Trước khi bụng cô càng ngày càng lớn, chúng ta phải kết thúc kế hoạch trả thù này. Tôi biết rồi. Cô đói rồi đúng không? Nhìn cô xanh sao thế này. Tại... Bây giờ cô xuống nhà đi. Vừa tôi có dặn cô giúp việc nấu cơm rồi đấy. Vậy cảm ơn anh, lại làm phiền thế này. Kiếp này tôi và cô nợ nhau, nên chúng ta mới có duyên để gặp nhau nhiều lần như vậy. Tôi và Hoàng đi xuống, thì bỗng dưng từ đâu bé con nhà anh ấy, chạy lại và ôm chầm lấy chân tôi. Tôi giật mình lùi lại, cậu bé sợ và buông tay ra. Lúc này tôi mới nhận thức được mọi chuyện, liền nhanh chóng nở một nụ cười thân thiện, ôm cậu bé vào lòng. Hoàng nhìn cô giúp việc rồi nói. Sao chị còn chưa cho nó đi ngủ chứ? Bé nó không chịu, cứ bắt tôi hát ru với lại đọc truyện cổ tích. Tôi xin lỗi. Hay là anh để tôi cho bé con nhà anh đi ngủ nhé? Không được, cô là người lạ. Chắc là nó không quen đâu. Trước đây tôi đã từng cứu con anh. Anh cũng vừa thấy cậu bé ôm tôi mà. Chắc chắn là thành công. Anh cứ yên tâm. Thế còn cơm nước thì sao? Tôi sẽ xuống ăn sau. Anh cứ xuống ăn trước đi. Nói xong, tôi đưa bé về phòng ngủ, tôi ngồi cạnh cậu bé, cẩn thận đắp chăn rồi bắt đầu những câu hát ru Con ơi, con ngủ cho ngoan Nhìn con của Hoàng, tôi lại nghĩ về đứa trẻ đang hình thành trong bụng của tôi Những ngày tháng sau này, nhất định tôi không để cho con phải thiệt thòi Đợi tôi trả thù hết tất cả những kẻ đó Mẹ con tôi sẽ gặp nhau một cách vui vẻ và hạnh phúc nhất Tôi sẽ không chọn cách tha thứ, tôi sẽ đớn đau nốt lần này và nốt ngày hôm nay. Từ ngày mai tôi sẽ trở thành một người khác, nhất định không thể thất bại. Diện tốt đến mấy thì cuối cùng, cũng cần phải hạ màn, tôi sẽ không còn là một vai phụ mờ nhạt nữa. Từ ngày mai, tôi phải leo lên đây để giành lấy vai chính của cuộc đời mình. Cứ chờ mà xem, tôi sẽ cho họ thấy sự nổi giận mang đầy hận thù của một người. Đã mất đi tất cả mọi thứ Nó khủng khiếp đến như thế nào Khi câu hát cuối cùng kết thúc Cũng là lúc con trai của Hoàng Chìm sâu vào trong giấc ngủ Không biết từ bao giờ Tôi lại thấy thích trẻ con đến như vậy Nhìn những đứa trẻ nằm ngoan ngoãn nhắm mắt Làm tôi có chút rung động Xong rồi tôi đi xuống nhà Và ăn cơm cùng với Hoàng Cậu bé ngủ rồi Anh cứ yên tâm Vậy nó không làm nũng cô à tạm một chút, nhưng sau đó nhanh chóng gật đầu ngoan ngoãn. Cảm ơn cô nhé. Dùng bữa xong tôi lên phòng, đã được Hoàng sắp xếp từ trước. Sau khi nghe Hoàng khuyên nhủ, tôi đã biết mình cần phải làm gì trong thời điểm hiện tại. Không được nóng vội, việc gì cũng cần từ từ và có thời gian. Cả đêm tôi không thể nào ngủ được, cứ trằn trọc lăn hết bên này sang bên kia. Sáng mai thôi, mọi kế hoạch sẽ được thực hiện. Đến hiện tại tôi đang còn phân vân Nhưng vì những nỗi đau quá nhiều Tôi đành phải giải thoát nó Bằng cách trả thù tất cả bọn họ Trời sáng rất nhanh Lúc tôi tỉnh dậy Đi xuống dưới nhà Thì nhìn thấy Hoàng đã chờ sẵn ở dưới Cậu ăn sáng xong rồi Hãy về Không được, tôi phải về luôn Về nhà sớm cho đỡ bị nghi ngờ Đêm hôm qua Không biết bà nội có biết tôi bỏ nhà đi hay không Để an toàn không bị phát hiến Tôi cần phải về ngay. Vậy tôi đưa cô về. Cảm ơn anh. Chúng ta đi thôi. Khi đi đến gần nhà, tôi có bảo hoàng dừng lại để tôi tự đi vào để tránh các rủi ro có thể xảy ra như bị ai đó phát hiện. Vừa vào đến cổng, cũng may tôi đã liên lạc nhờ chị thơm giúp nên chị mở cổng giúp tôi. Vừa nhìn thấy tôi, chị dò hỏi ngay. Em đi đâu mà đi vào sớm thế này? À... Em đi tập thể dục Hôm qua chị gõ cửa phòng mãi Mà không thấy em mở cửa Chắc là em ngủ quên Mãi mới được về nhà Nên em chỉ muốn nghỉ ngơi thôi à Mà có chuyện gì Sao dạo này nhìn em xanh sao Hay là em bị ốm à Em không sao đâu Nếu như mà em xanh sao thế này Chị phải nấu nhiều món ngon Cho em bồi dưỡng nhá Thôi được rồi Vào trong nhà đi Bà nội dậy chưa chị Sớm thế này chắc là chưa nhưng mà lát nhà mình có khách. Có khách ý ạ? Ai thế chị? Chị có biết đâu, chị thấy bà bảo 8 giờ là có khách tới, dặn chị nấu nhiều món ngon để ăn sáng ấy mà. Vậy chắc em không cần có mặt để ăn chung đâu nhở? Thầy bà bảo tụ họp cả gia đình, nên chắc là em phải có mặt. Nhưng mà em lại không thích... Thôi, lát nữa rồi tính. Dạ vâng ạ. Tôi bước lên phòng, chị Thơm bước vào trong bếp, leo hết bậc cầu thang, đang định rẽ vào phòng ngủ, thì tôi lại chạm mặt cái người mà tôi không hề muốn gặp. Quần liếc mắt nhìn tôi, nhưng tôi lạnh lùng bước qua. Thấy vậy, anh ta liền chạy theo kéo lấy tay của tôi. Tôi cố gắng dẫy rùa, đôi lông mày khó chịu, liếc mắt nhìn anh ta. Anh làm cái trò gì thế? Đêm hôm qua em đi đâu? Liên quan gì tới anh? Hôm qua bà nội có bảo với tôi là đã đưa em về nhà tôi vui mừng biết bao nhiêu tôi về nhà mở gõ cửa phòng mãi không thấy em mở nên tôi đành lấy chìa khóa dự phòng vậy rốt cuộc em đi đâu tôi nói rồi tôi đi đâu không liên quan tới anh anh nghe không hiểu à cuộc sống riêng tư của tôi từ bây giờ mong anh đừng có can thiệp như vậy khiến cho tôi thoải mái hơn nhiều đấy nhưng em có biết là tôi lo lắng cho em như thế nào hay không Anh đang quát tôi đi à? Tôi không nên lớn tiếng như vậy. Anh diễn mãi một vai. Anh không thấy mệt à? Em nói như vậy là ý gì? Em có biết để thuyết phục bà nội đưa em về nhà, tôi phải đánh đổi những gì không? Tại sao em lạnh lùng với tôi như thế? Vậy ý anh bây giờ là muốn tôi phải cảm ơn anh à? Có đúng không? Để được về lại cái nhà này, tôi phải đánh đổi nhiều hơn những gì anh tưởng đấy. Vậy nên từ bây giờ tốt nhất, Anh đường can thiệp vào cuộc đời của tôi. Tôi bây giờ rất tỉnh táo, có thể tự lo liệu cho bản thân mình. Anh anh cứ lo cho bản thân của mình trước đi. Biết đâu anh lại chết trước tôi. Tuy sống cùng nhà, nhưng khi gặp tôi, anh cứ xem như bị mù bị điếc đi. Như vậy là tôi cảm ơn. Chỉ trong một thời gian ngắn, mà em có thể thay đổi nhanh như vậy sao? Con người ai rồi cũng phải thay đổi, đến anh cũng vậy cơ mà. Dù em có nói như thế nào Thì từ bây giờ trở đi Tôi phải chịu trách nhiệm cho cuộc đời của em Tôi không cần Tôi nói là tôi không cần cơ mà Anh cất cái sự tử tế giả tạo của anh đi Hoặc nếu không ấy Thì anh vứt cho chó ăn đi Quần khá là tức giận Với những lời đai nghiến của tôi Để nói ra được những lời Làm tổn thương người khác như vậy Tôi phải kiềm lòng biết bao nhiêu Tôi sẽ sống như một ác quỷ Bởi như vậy mới có thể bảo vệ được người Mà mình yêu thương, không bị người khác làm hại. Quân còn, còn chưa kịp nói lại tôi, thì chị Ly từ phòng bước ra ngoài. Vừa nhìn thấy tôi mặt chị ta biến sắc, đôi mắt trợn tròn trông rất đáng sợ. Chị ta chạy đến chỗ tôi, nhanh như tên lửa. Ly hét lớn. Tại sao mày ở đây? Ai cho phép mày vào nhà này? Cái con tâm thần kia! Tôi khoanh hai tay vào nhau, nhìn chị ta bằng ánh mắt có chút khinh bì. Hiện tại tôi còn chẳng thấy sợ chị ta một chút nào, trong đầu của tôi hiện lên không ít câu trời thề, và lúc này chỉ muốn tặng cho chị ta vài câu nói. Chị tại sao phải thể hiện thái quá như vậy chứ? Đây là nhà của tôi, thế chả nhẽ tôi không được về. Bố tôi mất, không có nghĩa rằng là tôi cũng mất đi. Mày còn dám nhắc đến bố trước mặt tao. Tất cả là tại mày, nên bố tao mới chết. Con danh con kia. Tao chưa xé xác mày ra là may mắn cho mày. Mày đừng ở đây mà tỏ vẻ. Mày cút đi, cút! Tôi không nhìn chị ta nói mà nhìn quân. Bởi vì tôi nói giống như đang ám chỉ. Vụ tai nạn đấy cứ để biến công an điều tra. Không biết chừng hung thủ. Lại đang sống rất gần đấy. Mày, mày vừa nói gì? Chị vừa gọi tôi là một con tâm thần. Người tỉnh táo như chị. Đừng nghe người điên như tôi nói chuyện. Mày điên rồi. Mày điên rồi. Nói xong chị ta nhìn Quân và chỉ tay về phía của tôi. Em đưa nó về đây có đúng không Quân? Em đã nhận được sự đồng ý từ mẹ và từ chị chưa? Em có biết nó đang bị điên không? Em còn muốn thương hại nó đến bao giờ? Nó hại bố chưa đủ à? Em còn muốn nó hại chết cả gia đình mình. Em mới trắng mắt ra có đúng không? Quân nhìn Ly bằng ánh mắt ngắn ngầm cố gắng giải thích. Em không đưa Phương về. Người đồng ý và đón cô ấy từ bệnh viện tâm thần về là bà nội. Chuyện này em không can thiệp. Nếu như chị thắc mắc, ấy, chị tức giận hay chị không đồng lòng, chị có thể tìm gặp bà nội và nói chuyện với bà. Em nói dối. Bà nội ghét nó biết bao nhiêu. Tại sao có thể chứ? Em và chị bây giờ cũng lớn rồi. Nói chuyện phải thẳng thắn rõ ràng. Em nói dối chị. Thì em được cái lợi ích gì? Chị không biết. Chị không cần biết. Chị nhất định phải gặp bà nội. Để hỏi rõ chuyện này. Tùy chị thôi. Em cũng mệt lắm rồi. Em không muốn suốt ngày phải đi giải thích. Cho những nghi ngờ của chị. Em định bỏ rơi chị. Để chăm sóc đứa con rơi này có đúng không? Chị làm ơn bình tĩnh và suy nghĩ thấu đáo. Trước khi nói ra có được không? Tại sao chị có làm mọi chuyện trở nên tiêu cực? Chị... Chị chỉ lo em hiểu lầm chị thôi. Tôi nhìn chị em nhà họ cãi nhau mà không thể nào kiềm chế được. Muốn đi vào trong phòng để tránh sự ồn ào này. Nhưng khi đứng quan sát như vậy tôi mới phát hiện ánh mắt của chị Ly nhìn Quân thực sự rất khác lạ. Nó giống như ánh mắt thể hiện sự giận dỗi của những cặp đôi yêu nhau. Tôi thấy lạ. Tôi chợt nhận ra trước đây cứ mỗi lần Ly thấy Quân đi cùng với người con gái khác Chị ta sẽ nổi cơn thịnh nộ và khó chịu hờn dỗi Lẽ nào, chị ta yêu chính em trai ruột của mình sao? Lì bước gần lại phía tôi, tỏ về thách thức và muốn gây sự với tôi. Nhìn bản mặt hiện tại thực sự, tôi chỉ muốn xông vào, tát cho cô ta vài cái. Tôi ghé sát lại tai của cô ta, nói đủ nhỏ để quân đứng gần đó, không nghe rõ. Hình như tôi đang thấy chị ghen thì phải. Cứ mỗi lần thấy Quân quan tâm tôi, là chị lại phát điên, chị lại giận dữ, chị khó chịu ra mặt. Có đúng không? Mày bị điên à? Quân là em của tao. Tao có quyền chăm sóc lo lắng cho nó. Tao chỉ không muốn em tao dây dưa đến cái loại đen đủi như mày. Nhưng mà tôi lại thấy ánh mắt và hành động của chị khác hẳn với một biểu cảm của một người chị dành cho đứa em trai của mình đấy. M mày... Mày nói như vậy là ý gì? Tôi lại cảm thấy hơi thắc mắc. Không biết có phải chị đem lòng yêu chính em ruột của mình hay không? Lì tức giận đầy mạnh tôi, ánh mắt ban đầu thấy có chút sợ hãi, nhưng cuối cùng vẫn quay về được bàn mặt ghê gớm của cô ta. Mày điên à? Mày đừng ăn nói hàm hồ. Gương mặt của tôi nghiêm túc nhìn chị ta, nói rõ ràng. Bởi vậy đừng nên động vào những người điên tôi không biết lúc lên cơn ấy tôi sẽ làm ra những chuyện tồi tệ như thế nào đâu đừng nên chà đạp tôi tôi không còn đủ can đảm nhẫn nhịn chị thêm đâu chị ly à mày nói xong tôi liếc mắt nhìn về phía quân rồi đi thẳng không muốn đôi co thêm nữa tất nhiên sau khi tôi đi ly lại trưng một vẻ mặt yếu đuối trước mặt đứa em trai của mình em xem quân à cô ta điên rồi Chị từng nói rồi mà, đầu óc cô ta quả thật là không bình thường. Em nhìn cái cách cô ta nói chuyện với chị mà xem, thật không thể nào tin được. Cô ta là ai chứ? chỉ là một đứa con hoang mà dám lên mặt. Chị nghĩ xong cả rồi, nhất định phải đi tìm bà nội để nói rõ mọi chuyện cho bà hiểu. Chị không thể để cho nó sống với gia đình của mình được. Chị nhất định phải đuổi nó ra khỏi đây. Chị nhất định phải đuổi nó đi. Chị để yên mọi chuyện như vậy đi. Chị đừng có động vào hay làm gì thêm cả. Em là người phải giải quyết. Được chứ. Nhưng lần này chị phải tự hành động. Chị không thể nào tin em. Chị mà cứ như thế này sẽ làm cho mọi chuyện trở nên rắc rối hơn đấy. Chị mặc kệ. Em, em để yên cho chị. Chị không biết gia đình mình đã nợ phương những gì đâu. Bởi vậy, chị cần phải yên lặng. Mà cho quá. Cho quá? Thế thì em thử nói đi. Nhà mình nợ cô ta những gì? Nếu như nghe xong, chị là người phải hối hận đầu tiên. Cô ta là người chị căm ghét nhất trên cuộc đời này. Cứ nghĩ đến việc sống và thở chung một bầu không khí với nó. Chị lại cảm thấy ghê tởm, khó chịu, buồn nôn. Em làm việc của em, chị làm việc của chị. Nhưng nếu như em kiên quyết bảo vệ nó, chị nhất định không tha thứ cho em. Kìa, chị Ly! Đừng có gọi tôi là chị. Chưa bao giờ. Tôi muốn làm chị của em cả. Nói xong Lì bực bội đi về phòng và kết thúc bằng một cái đóng cửa cực kỳ mạnh. Quần thì dường như bất lực. Cuộc chiến bây giờ mới thực sự bắt đầu. Sẽ rất khó và sớm để có thể nói ra ai là người chiến thắng, ai là kẻ thất bại. Tôi về phòng và ngồi xuống ghế, cố gắng thở đều để điều chỉnh lại cảm xúc của mình cơ nghĩ đến việc bọn họ đang vui vẻ, sống hạnh phúc với nhau là tôi không thể nào thở được. Tôi như muốn ngay lập tức giết chết tất cả bọn họ. Ngày hôm nay có một vị khách đặc biệt đến, dù không biết là ai. Nhưng tôi đoán chắc chắn, đó là một người quan trọng. Đứng trước bàn trang điểm, tôi búi cao tóc lên, bắt đầu trang điểm bằng ánh mắt sắc lạnh. Sau hơn 20 phút, những bước trang điểm cuối cùng cũng được hoàn thành. Và kết thúc bằng một lớp son môi đỏ. Nhìn mình trong gương tôi thấy mình có phần ghê gớm hơn khi đôi mắt được kẻ hơi xách lên một chút. Tôi không những thay đổi tính cách mà tôi thay đổi luôn cả cách trang điểm, cách ăn mặc của mình. Từ trong ra ngoài tôi muốn mình thay đổi tất cả. Đúng 8 giờ sáng tôi nhìn và chuẩn bị di chuyển xuống dưới lầu để cùng gia đình đón tiếp một vị khách bí ẩn. Bà bà đội tôi đưa về, vừa bước ra tới cửa, một lần nữa tôi lại chạm mặt quân. Tôi thoáng nhìn rồi nhanh chóng lướt qua. Em đi đâu? Sao lại trang điểm đậm thế? Tôi cố tình không trả lời, nhìn về phía trước và đi tiếp. Quân tử đằng sau cố gắng hỏi thêm một lần nữa. Hôm nay nhà mình có khách, chưa ai nói với em sao? Phồn si tôi muốn im lặng đi qua, nhưng không trả lời. Lại nảy sinh ra nhiều vấn đề Tôi quay mặt lại Nói chuyện bằng thái độ hết sức kiêu ngạo và khó chịu Một mình anh là người nhà này à Tôi biết Nên làm ơn đừng cố mà nói chuyện với tôi Phương Rốt cuộc là em bị làm sao Em giận tôi hay gì Em nói đi Thái độ này của em Tôi không đồng tình Anh buồn cười nhỉ Anh tuy là anh trai của tôi Nhưng mà không phải cái gì anh nói cũng đúng cả Cái gì anh nói tôi đều phải nghe sao? Cái gì anh hỏi tôi phải trả lời anh sao? Anh cũng giống như mẹ của anh thôi. Giả tạo. Phường, tôi hết kiểm nhẫn với em rồi đấy. Cứ nhìn bàn mặt của anh ta là tôi lại nhớ đến chuyện xảy ra vào tối ngày hôm qua. Rõ ràng quân biết rõ những chuyện xấu xa mà mẹ anh ta làm. Vậy mà đến cuối cùng anh ta lại chọn sự im lặng và che giấu. Như thế có khác gì đồng phạm chứ? Nếu như lý trí không kiên định Chắc chắn tôi đã cầm dao đến thẳng chỗ họ và cho bọn họ, mỗi người vài nhát. Mắt tôi trợn tròn bất lực, xem chút nữa, tôi lại rơi nước mắt. Tôi đấm vào ngực của quân, đôi lông mày của anh ta nheo lại, có phần đau đớn. Anh chỉ là một công tử bột, luôn được bao bọc trong tiền bạc. Anh không bao giờ hiểu được tình yêu và nỗi đau như thế nào đâu. Tôi cảnh cáo anh một lần nữa, anh đừng cố gắng động tới sự kiên nhẫn từ tôi. Tôi đang rất mất bình tĩnh. Anh cũng biết tôi từng vào bệnh viện tâm thần rồi đấy. Tránh xa tôi ra. Nếu không muốn một ngày, bị chết một cách oan uổng. Em ghét tôi đến như vậy sao Phương? Mà không phải ghét. Em hận tôi như vậy sao? Anh biết rõ câu trả lời đúng không? Thế thì cớ làm sao? Anh còn muốn hỏi lại làm gì? Tôi đẩy mạnh người quân ra rồi nhanh chóng bước xuống cầu thang... Tôi đưa tay gạt nhẹ đi giọt nước mắt trên hàng mi, đang chuẩn bị rơi xuống. Có đôi lúc tôi tự nghĩ, liệu mình hành xử như vậy có đúng hay không? Tôi sợ làm mọi người tổn thương, nhưng mà họ đâu nghĩ như vậy. Là họ trả đạp làm tổn thương gia đình tôi trước cơ mà. Tại sao tôi phải nhẫn nhịn chứ? Tại sao tôi phải yếu đuối? Trước những ác quỷ chứ? Trên lầu thì gặp quân, xuống dưới lầu thì lại gặp mợ thu. Đã từ lâu lắm rồi tôi không thấy mỡ ấy Mợ ta trẻ trung hẳn ra Nét mặt khá tươi tình Giống như đang tận hưởng cuộc sống hạnh phúc Dù sao mỡ ta cũng là người lớn Tôi cúi nhẹ đầu Cất tiếng chào hỏi Mỡ Thu à? Mợ vẫn khỏe chứ à? Vẫn là nét mặt kiêu ngạo Mặt cao hơn trời Mỡ ta đưa chén trà lên Nhấp một ngụm Sau đó mới từ tốn trả lời tôi Ôi trời, cứ tưởng ai Hóa ra là đứa con hoang xui xẻo à Đang còn mặt mũi về cái nhà này à Tôi thấy cô đúng là chơ chẽn thật Tôi nắm chặt tay Cố gắng ngăn đi những cảm xúc không đáng có Tôi mỉm cười một cái Lên giọng một tông Bợ ta là người độc ác Toan tính Đến chồng mình mà còn lên kế hoạch kỹ càng để giết chết Hơn nữa còn tinh vi đến nỗi Không thèm động tay Chỉ đứng đằng sau để giảm dựng. Mợ nói cái gì thế à? Tôi là con cháu nhà họ Trần này. Đến bà nội còn công nhận giấy xét nghiệp ADN đang còn đó. Trong cái nhà này, ai mà không biết chứ? Nếu như mợ quên, thì tôi lại nhắc lại cho mợ nhớ. Mợ đừng tưởng một mình mợ có thể che cả bầu trời. Chồng mợ có vẻ sống hạnh phúc nhỉ? Không giống như những người đang phải chịu nỗi đau mất chồng. Trong nhà này, mỡ đang còn dưới một người đấy, nhưng mà đời còn dài lắm, không biết sau này sẽ ra sao. À mà hình như di chúc của bố, chưa được công bố có đúng không? Biết đầu đó bố thương tôi hơn 20 năm lưu lạc, lại trao cho tôi hết tài sản thì sao? Lúc đấy chắc mỡ không còn hạnh phúc, được như lúc này đâu. Có đúng không mỡ thu? Mỡ ta nghe xong đứng dậy, đi tới chỗ tôi, tất nhiên là kèm theo đó là một trạng thái vô cùng tức giận. Tôi mới chỉ vô tình trọng gậy bánh xe. Vậy mà, thái độ của mợ ta đã thay đổi ngay lập tức. Điều đó lại càng chứng tỏ, chắc chắn mẹ ta đã làm ra rất rất nhiều chuyện xấu xa và mờ ám. Mày vừa nói cái gì? Một khi mày xúc phạm, ấy thì tao lại khiến cho mày phải hối hận. Tao từng nói rồi, đến một cái hạt bụi nhà họ trần này, mày cũng đừng mong có thể lấy đi. Mẹ con mày không khác gì ký sinh trùng. Lúc nào chỉ muốn trực trò để bám vào người khác. Đến tay không, thì ra đi cũng tay không. Đừng mong có thể lấy đi bất cứ thứ gì. Mợ thu, mợ đừng có xúc phạm mẹ tôi. Mẹ tôi tuy có lỗi với mợ, nhưng mẹ tôi mất rồi. Mợ đừng đem người đã khuất ra mở bới móc trời rùa. Mợ là người có ăn có học. Đừng để người khác nhìn vào, lại nghĩ không hay. Tôi sẽ lấy đi tất cả những gì là của tôi. Nếu như mẹ không cho tôi lấy, mẹ định làm gì tôi? Mẹ định hại tôi. Giống như cái cách mà mẹ hại. Nói đến đây tôi biết mình đã để cảm xúc đi hơi xa, cũng mày chưa kịp nói ra ba từ bố mẹ tôi, nếu không để mẹ ta phát hiện thì mọi kế hoạch đổ bể hết. Hại hại cái gì? Mày rốt cuộc là mày biết cái gì? Tôi biết rất nhiều bí mật, vậy nên mẹ đừng nên chọc giận tôi. Mợ đừng quên tôi đang còn một người anh trai ruột, hết lòng yêu thương và sẵn sàng bảo vệ tôi. Ý của mày là thằng Quân á. Thế chả nhẽ còn thêm ai à? Mày nghĩ rằng con trai của tao quan tâm đến loại con gái như mày á. Thật là nực cười. Mày đang ảo tưởng sức mạnh à? Mợ đâu phải là anh ấy. Tôi biết mợ là mẹ của Quân. Nhưng mợ đâu hiểu được anh ấy sẽ làm gì hay là suy nghĩ cái gì. Mày... Mợ cứ yên tâm đi, để được ở trong ngôi nhà này, con trai mợ cũng nằm trong kế hoạch của tôi. Mợ thu không chịu được nữa, đang định đưa một cây tát giáng trời để hạ xuống gò má của tôi. Thì từ cửa bà nội bước vào, bên cạnh bà là một cô gái. Thấy vậy mợ thù nhanh chóng rút tay lại, có vẻ mợ ấy khá sợ bà nội. Tôi nhìn thái độ là có thể đoán được một phần nào đó. Bà nội từ cửa cất tiếng đành thép. Mới sáng già lại thấy to tiếng với nhau à? Hôm nay nhà có khách. Các người, tính để bà già này mất mặt hay sao? Dạ, con chào nội. Con xin lỗi. Bà Thù thấy tôi chào nội, thì mỡ ta cũng lên tiếng chen vào. Con chỉ dạy bảo nó một tí chuyện thôi mà. Bà nội chỉ liếc mắt không đáp lời. Tôi lúc này mới lấy hết sự tập trung hướng về cô gái đang đứng bên cạnh bà nội. Và tôi dường như chết lặng khi phát hiện Người đó chính là Hân Cô ta nhìn tôi Lén nở ra một nụ cười nửa miệng Mà tôi chỉ vừa mới thấy Tôi đưa ánh mắt hoang mang nhìn sang bà nội Giọng nói lắp bắp Bà, bà nội Cô gái này là À, đây là Hân Vợ sắp cưới của thằng Quân Bà thôi, đi vào nhà dùng bữa sáng Rồi ta giới thiệu với tất cả mọi người Sau đó, bà gọi to. Thơm đâu? Gọi thằng Quân cái ly xuống dưới nhà. Bảo 8 giờ mà tại sao bây giờ lại không thấy chúng nó? Còn mẹ thằng Quân này, với lại Phương, cứ vào bàn ăn trước đi. Nói xong bà nội cầm tay đưa Hân vào bên trong. Lúc đi qua tôi, lại là một nụ cười nửa miệng gợi đòn. Suốt cuộc chuyện này là như thế nào chứ? Vợ sắp cưới của Quân sao? Cô ta làm sao có thể bước chân được vào ngôi nhà này. Tôi di chuyển vào sau cùng. Lúc này bà nội Mợ Thu và Hân đã ngồi vào bàn ăn. Tôi quan sát thái độ của mọi người. Tôi đoán chắc việc này Mợ Thu cũng không hề hay biết. Bởi vì trong nét mặt của Mợ có đôi chút hoang mang. Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra thế này. Tôi kéo ghế ngồi xuống. Ngồi đối diện với tôi. Cô ta vẫn chăm chỉ nói chuyện với bà nội, thỉnh thoảng lại đưa mắt, liếc nhìn tôi một cái. Bỗng nhiên trong câu chuyện mà cô ta đang kể, lại nhắc đến tên của tôi. Bà nội ơi, trước đây còn với Phương chơi cùng với nhau, thật không ngờ cô ấy lại là cháu gái của bà. Có phải là đứa cháu mà bà mới biết, bị thất lạc có đúng không ạ? Ừ, thế, Phương này, hai đứa quen nhau à? Bà nhìn tôi và tôi đành phải lắc đầu. Dạ không, cháu không quen. Chắc là cô ấy nhận nhầm người rồi ạ. Một đứa bạn thân phản bội chạy theo tình bỏ bạn thì có đáng để được nhắc tới. Đấy. Đáng lẽ cơn giận của tôi có phần nào ngôi ngoai. Thậm chí tôi tưởng nghĩ rằng tôi có nên tha thứ cho hân hay không. Ấy vậy mà cô ta vẫn chứng nào tật đấy. Chẳng thể nào thay đổi. Không biết tiếp theo Cô ta lại bày ra cái trò gì? Loại người nham hiểm như vậy, tôi nhất định phải cảnh giác. Nhưng ngẫm nghĩ lại, tôi lại cảm thấy thương hại thay cho cô ta. Dù hân có cáo già một, thì vẫn có người cáo già mười, cáo già gấp trăm lần cô ta. Và tất nhiên, nếu như bước chân vào ngôi nhà này, cô ta chắc chắn chẳng được sống yên ổn. Tôi chắc là mợ thu và chị Ly sớm muộn gì cũng gây khó dễ. Không để yên cho cô ta, lộng hành trong ngôi nhà này. Tôi nói nhỏ với bạn thân của tôi. Hân này, nước đi này của mày sai quá rồi. Chào mừng mày đến với cuộc sống địa ngục. Hân sau khi nghe thấy câu trả lời từ tôi, khuôn mặt liền biến sắc, nụ cười trên môi của cô ta chợt tắt. Bà nội quay sang nhìn Hân bằng một ánh mắt khó hiểu. Các món ăn lúc này cũng được dọn hết ra bàn. Quân và Ly bây giờ mới xuống. Theo sau là chị Thơm. Vừa thấy sự xuất hiện của Hân trong nhà, mặt của Quân liền biến sắc. Anh ta dường như quên mất sự có mặt của tất cả mọi người buông một câu lạnh lùng dành cho Hân. Cô Hân, tại sao cô lại ở đây? Hân kéo ghê đứng dậy nhìn Quân và mỉm cười. Công nhận cô ta mặt dày thực sự. Khỏi cần hân trả lời, mợ thu nói ngay. Là bà nội đưa cô ta đến, mẹ cứ tưởng con phải biết việc này chứ. Con còn nợ mẹ một lời giải thích đấy. Rốt cuộc là mọi chuyện như thế nào? Con có biết bà nội vừa giới thiệu cô ta là ai không? Con hoàn toàn không biết. Bà nội giới thiệu với mẹ là cô hân này là vợ sắp cưới của con. Thế bây giờ con định như thế nào đây? Đến mẹ mà con cũng giấu à? Chuyện này đúng là chuyện lớn, chuyện hệ trọng cả một đời người, không phải là ba cái trò con nít đâu. Vợ sắp cưới á, mẹ vừa nói hơn là vợ sắp cưới của con sao? Đúng, bây giờ có đông đủ mọi người ở đây, con nói rõ cho mẹ nghe xem nào. Chuyện này, chuyện này không thể nào xảy ra được. Bà nội sau một hồi chứng kiến, thì bây giờ bà mới lên tiếng. Đúng là thằng Quân nó vừa mới biết việc này. Nhưng mà cháu biết chuyện Hân nó mang thai với cháu rồi cơ mà. Thế chả nhẽ, cháu định không cưới nó, không chịu trách nhiệm với mẹ con nó sao? Cô ta đến tìm gặp nội có đúng không ạ? Nếu như nó không nói với bà, làm sao mà bà có thể biết Hân nó phải chịu nhiều ấm ức như thế nào? Nhưng chuyện này là chuyện riêng của cháu mà. Bà, bà để cháu tự giải quyết có được không ạ? Dù như thế nào cũng là con cháu nhà họ Trần... Bà không thể nào biết, bà cứ ngồi yên và nhìn. Chẳng nói thêm câu nào, quân hùng hục chạy tới kéo tay của Hân đi. Tôi có chuyện, muốn nói với cô. Toàn bộ sự việc lời nói đã lọt vào tay của tôi không sót một chữ nào. Hân có em bé với quân ư. Vậy là hai người họ đã làm chuyện đó sao? Sâu thẳm một chút nào đó trong trái tim của tôi vẫn đang còn hy vọng một chút, tử quân. Tôi cứ tưởng rằng anh ta là một người đàn ông có quy tắc. ấy vậy mà tôi đã nhầm. Dù bây giờ sự việc chúng tôi là anh em ruột được phơi bày ra trước mắt, nhưng mà tôi vẫn không thể nào thích ứng được. Nghe đến chuyện này, nói ra tôi không đau lòng, không thất vọng, không tủi thân, không tổn thương, chắc chắn là nói dối. Tôi đưa tay chạm nhẹ vào bụng, Còn con của tôi thì sao? Bây giờ tôi phải làm sao đây? Tôi bỏ nó ư? Hay là tôi để lại đây? Càng ngày các sự việc, kinh khủng càng ngày càng ập đến, khiến cho tôi không thể nào thích ứng kịp. Cơ thể vốn dĩ còn yếu, nay tinh thần xa rút không được ổn định. Có quá nhiều đau lòng đang xảy ra với tôi. Quần kéo hần lên trên lầu, nhanh chóng đóng cửa lại. Hân vội vàng hất tay quân ra, mặt tỏ vẻ khó chịu, quát lớn. Anh bị điên à? Anh đang làm cho tôi đau đấy. Tại sao cô dám xuất hiện ở đây? Người điên là cô mới đúng. Cô có còn tỉnh táo hay không? Anh bảo tôi đợi. Tôi đợi như thế nào đây? Đợi đến khi con tôi đẻ ra. Mà không có bố à? Anh đừng quên tác giả của cái thai này là ai. Anh cũng đừng hòng chối bò trách nhiệm. Bây giờ bà nội anh gia đình anh tất cả mọi người đều biết. Anh cũng khó có thể bịt được miệng tôi. Thế thì rốt cuộc cô muốn thứ gì từ tôi? Tôi muốn có được anh. Không bao giờ tôi để chuyện đó xảy ra. Từ chuyện xảy ra với Quỳnh, cũng là do cô góp một phần. Cô đổ hết tội lỗi cho Phương. Tôi biết hết tất cả rồi. Cô có diễn tốt đến mây. Sau này cũng phải hạ màn. Càng ngày cô càng khiến tôi ghê tởm cô. Và nhân tiện đây tôi nói cho cô nhớ. Cô có thể sinh con cho tôi, nhưng mà đừng mong có thể bước chân vào cuộc đời của tôi. Hần nghe xong những lời nói này, cô ta tỏ thái độ khá là bình tĩnh, tiếp tục hỏi lại quân. Hoa ra anh biết tất cả mọi chuyện nhỉ, vậy chắc người anh yêu không phải là tôi rồi. Loại người như cô, ấy, đừng mong có thể nhận được tình yêu từ người khác. Vậy thì anh không khác tôi mấy. Nhận tiện anh nhắc đến cô bạn thân yêu dấu của tôi. Tôi mới nhớ, không ngờ anh với cái Phương lại là anh em cùng bố khác mẹ. <cười> Đúng là chuyện chỉ có thể xảy ra trong phim ảnh. Người anh yêu bây giờ lại trở thành em gái. Cảm giác đó, anh thấy thế nào? Cô Cô không có tư cách để nhắc tới Phương. Anh có vẻ rất yêu thương cô em gái này. Cô đừng mong có thể động vào Phương. Tôi không tha thứ cho bất cứ ai động vào cô ấy. Ồ, bây giờ cô ta có thân phận mới như vậy. Làm sao tôi có thể động vào? Tôi chỉ sợ cô ta lại ngây ngô như ngày xưa. Vô tình mắc vào một cái bẫy. Tôi đặt sẵn mà thôi. Tôi cảnh cáo cô. Cô đừng làm gì đi quá giới hạn. Tôi không sợ anh đâu anh Quân à. Cho dù tôi yêu anh thật. Nhưng đừng mong anh có thể điều khiển được tôi. Cuộc hôn nhân của chúng ta đã chính thức quay vào ô mất quyền quyết định. <cười> Bởi vậy, anh không có quyền lên tiếng. Yêu cầu tôi nên làm gì và không nên làm gì. Cô được lắm. Vậy thì cô cứ chờ xem. Nếu như cô muốn dọn về đây sống, thì áp lực không nhỏ đâu. Tôi đã hết lời khuyên nhủ nhưng cô không nghe. Sau này cô có hối hận. Cô đừng trách tôi không báo trước. Ở trong ngôi nhà này, Chẳng có sự bình yên nào, mà không phải trả giá. Anh nói như vậy là ý gì? <cười> cô cứ chờ đi. Chờ đi rồi biết. Nói xong quần kéo tay hân ra ngoài hành lang, vứt cô ta ở đó, rồi đi thẳng vào trong phòng, không nói năng câu nào nữa. Còn ở dưới nhà, lại thêm một cuộc tranh cãi căng thẳng từ mẹ thu và bà nội. Tôi và Ly thì không dám hé răng nửa lời. Mẹ! Mẹ! Con không đồng ý. Mẹ đã tìm hiểu rõ gốc gác lai lịch của nó chưa ạ? Đùng một cái mẹ đưa nó về nhà, bảo đây là vợ sắp cưới của thằng Quân. Con thật sự không thể tin được, và hơn hết là không thể nào chấp nhận. Nếu như nó mang thai thật đi, thì mẹ có chắc đứa bé đó mang dòng máu của thằng Quân hay không? Mẹ lấy cái gì ra để đảm bảo? Con trai của con, con sẽ là người chọn lựa và quyết định chọn vợ cho nó. Con xin mẹ đấy, mẹ đừng có can thiệp vào. Anh Đạt cũng vừa mới mất. Còn nhiều chuyện cần phải giải quyết. Mẹ đừng có lôi thêm rắc rối. Còn thực sự vô cùng mệt mỏi. Này, thằng Đạt nó mất rồi. Nên bây giờ cô không còn coi ai ra gì cô đúng hay không? Còn không có ý đó thưa mẹ. Nhưng bây giờ thì tin hay không là tùy mẹ. Còn quá mệt mỏi khi mỗi lần như thế này đều phải giải thích. Nhân tiện con nói luôn. Đợi... Khi nào di trúc của anh Đạt được công bố Con cùng với các con của con Dọn ra khỏi cái nhà này Bao nhiêu chịu đựng với con như vậy là quá đủ Con người có sức chịu đựng Nhưng mà có giới hạn của nó Con cũng là con người Mẹ cũng vậy Nếu như sống gươm không lành Canh không ngọt Thì mình giải thoát cho nhau Chị Thu Chị giỏi lắm Nói xong mẹ Thu rời đi một mạch Chị Ly cũng lẽo đẽo chạy theo mẹ Mà không chào bà nội một tiếng Thực ra tôi thấy mợ ăn nói với nội như vậy là không được Biết rằng là mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu vốn dĩ không tốt Nhưng mà mợ thu Thật sự là quá đáng hết mức Tôi nhìn bà nội đứng đó Mà thương nội biết bao nhiêu Mợ thu vừa mới đi Là bà nội cũng bỏ đi luôn Tôi đang định chạy lại chỗ nội an ủi Ấy vậy mà Một bàn đầy thức ăn, bây giờ chỉ còn một mình tôi. Thực ra đồ ăn nhìn ngon thật, nhưng tâm trạng sau khi nghe mọi chuyện làm tôi không có chút cảm giác nào. Điện thoại của tôi đang để trên bàn bỗng reo lên. Tôi nhìn vào màn hình, là Hoàng gọi cho tôi. Em nghe, bây giờ em có bận gì không Phương? Em không ạ. Em có thể đến bệnh viện ngay bây giờ có được không? Có chuyện gì thế anh? Bà nội đang ở nhà. Em sợ mình không đi được. Xảy ra chuyện lớn. Ý, ý anh là... Chị gái em, ngừng thở rồi. Em mau tới đây đi. Nếu không là không kịp đâu. Nghe đến đây toàn thân tôi như chết lặng Khỏi cần phải do so dự Tôi nhanh chóng chạy lên phòng lấy túi đồ. Sau đó chạy nhanh xuống nhà. Ra tới cửa tôi gọi taxi. Nhưng taxi không đến được ngay. Nóng ruột quá không biết phải làm sao. Thì gặp quân đang chuẩn bị lấy xe ô tô. Tôi vội vàng chạy nhanh, hồn hền nói với anh. Anh Quân, anh đi đâu đây? Anh cho tôi đi nhờ một đoạn có được không? Tôi tưởng là em ghét tôi lắm cơ mà. Lần này coi như anh giúp tôi đi. Tôi đang rất vội. Mong anh, anh đừng đùa tôi. Thôi được rồi, lên xe đi. Tôi đưa em đi. Tôi đành lên xe, đây là chuyện bất đắc dĩ, nên đành phải nhờ anh ta. Chứ thật ra trong lòng, không hề muốn một chút nào. Bởi vì có Quân nên tôi không trực tiếp nghe điện thoại của Hoàng, mà chỉ liên lạc bằng cách nhắn tin. Tôi đưa cho Quân địa chỉ gần nơi bệnh viện mà chị Thủy đang điều trị và không dám tiết lộ quá nhiều. Nghe xong Quân lại hỏi tôi. Em đến địa chỉ này làm gì? Em bị đau ở đâu à? Không, tôi có làm sao đâu. Tế tại sao lại đi tới bệnh viện? Đó, đó đâu phải là bệnh viện chứ. Em đừng tưởng em có thể lừa được tôi. Có chỗ nào ở Hà Nội mà tôi không biết chứ? Địa chỉ này là chỗ một quán ăn gần bệnh viện, có đúng không? Em đừng nói dối, tôi nhìn thấy hết cả rồi. Anh anh thì cái gì cũng biết, chỉ có biết điều là anh không biết thôi. Làm ơn, đi nhanh giúp tôi. Có phải chị gái em đang điều trị ở đây không? Chị ấy là chị gái của tôi, anh không phải là người thân thích gì. Anh không cần phải quan tâm. Tôi vẫn luôn thắc mắc, tại sao em lại tự ý chuyển chị Thủy đi bệnh viện khác mà không hỏi qua ý kiến của tôi. Chuyện em chuyển bệnh viện cho chị Thủy tôi biết từ lâu rồi. Chỉ là tôi không muốn hỏi thôi. Tôi muốn em tự giác nói với tôi một câu. Điều đó đối với em khó khăn đến như vậy hả? Lý do là vì sao? Ừ, vô cùng khó khăn. Bây giờ nhờ anh như thế này, trong lòng tôi cũng cảm thấy khó chịu lắm. Nếu như em không muốn lý do, tôi không ép. Đúng, cứ như vậy đi. Em không có chuyện gì muốn hỏi tôi sao? Chuyện gì? Chuyện xảy ra buổi sáng hôm nay. <cười> chuyện anh và Hân có con với nhau ấy à? Thực ra tôi cũng khá bất ngờ. Anh là người thông minh. Anh biết cô ta nham hiểm như thế nào mà. Tôi biết. Tôi biết Biết thế sao anh còn dây vào nó? Nhân tiện đây tôi cũng nói cho anh hiểu luôn. Chị Quỳnh mất một phần là lỗi của cô ta. Anh có biết ai là người chụp những bức ảnh của tôi và anh, gửi cho chị Quỳnh không? Là cô ta. Là một tay cô ta làm ra hết. Tôi biết hết. Chẳng phải tôi nói với em rồi sao? Khi xưa tôi có lỗi về em. Em bây giờ chưa thể nào nguôi ngoai được. Tôi thù dai lắm. Từ lúc gặp anh tới giờ, cuộc đời của tôi lúc nào cũng gặp xui xẻo. Anh còn nợ tôi rất nhiều. Nhưng mà dù sao ấy, bây giờ anh cũng sắp thành bố rồi. Tuy mẹ anh chị gái anh có phản đối, nhưng mà anh yên tâm đi. Em gái anh là tôi, luôn luôn ủng hộ anh hết lòng. Chúc mừng anh trai. Những lời nói được nói ra không đúng với suy nghĩ từ trái tim của tôi. Thực sự không thoải mái chút nào. Tôi quay mặt đi, nuốt những giọt nước mắt đau lòng vào trong. Từ khi bước chân về cái nhà ấy... Chưa một ngày nào tôi cảm thấy vui vẻ và thoải mái và bình an. Ngay cả đến quân, người mà tôi từng tin tưởng nhất, dành hết tình cảm. ấy vậy mà anh ta cũng chọn mẹ, mà phản bội lại lòng tin của tôi. Người duy nhất bây giờ, tôi có thể dựa dẫm vào chính là Hoàng. Chúng tôi gặp nhau chưa bao lâu, việc anh ta đồng ý giúp tôi đã là một kỳ tích. Người ấy đã cho tôi một niềm tin bất tận, và tôi phải đánh cuộc chính bản thân của mình. Để đi theo nước cờ ấy Hy vọng nó thành công Và tất cả những kẻ có tội Đều phải trả giá Nhìn thấy tôi trầm mặt Quân lại hỏi tiếp Tôi thực sự rất mong em Có thể nghe lời giải thích của tôi Về chuyện của Hân Anh còn muốn nói gì Chuyện dù gì cũng xảy ra như vậy rồi Anh định giải thích ý, Đó chỉ là sự cố thôi có đúng không Rằng anh chưa làm gì mà cô ta có thai à Đúng không Thế anh nghĩ rằng tôi còn gây thơ ngốc cách và tin vào những chuyện hoang đường đấy à? Ngay khi biết rằng chúng ta là anh em ruột, tôi đã tự mình cắt đi cái tình yêu đơn phương năm nữa mà tôi dành cho anh rồi. Em có thể nhận tâm với tôi. Em có thể trà đạp lên tôi cũng được. Dù sao, tôi cũng đáng để nhận những thứ đó. Vậy thì đối với anh, tôi quan trọng đến cỡ nào? Quan trọng giống như sinh mệnh của tôi. Vậy thì anh có biết... Người giết chết bố tôi, mẹ tôi là ai không? Anh nói anh coi tôi như sinh mệnh. Vậy thì anh có thể thẳng thắn trả lời câu hỏi của tôi hay không? Cuối cùng tôi nắm được điểm yếu của quân. Nhân tiện đây tôi cũng tiết lộ hết sự thật mà tôi biết. Đó là những lời đe dọa và cảnh báo mà tôi gửi đến quân. Liệu quân có đứng về phía của tôi? Những đường đi tiếp theo tôi tự có những dự tính cho riêng mình. Bên công an đang điều tra. Khi nào có kết quả, tôi sẽ cho em câu trả lời. Tôi sợ chắc lúc tôi chết đi, tôi còn không biết được câu trả lời. Anh biết rõ câu trả lời. Tại sao anh còn giấu? Em nói gì? Em đang cảnh báo tôi đi à? Suốt cuộc là em biết những gì? Mợ thu, chính mẹ anh là người giết chết bố mẹ tôi. Và anh chính là đồng phạm che giấu giúp mẹ anh. Anh trai yêu quý của tôi à? Anh đừng tưởng rằng mẹ con anh... Một tay là có thể che đi bầu trời. Xin lỗi, tôi chưa chết. Tiếng xe kít phanh lại một cái trói tài. Quân mở to mắt, nói chính xác hơn là biểu cảm của anh ta. Hiện lên chỉ một chữ sốc. Anh ta hét lên trong xe. Em có biết mình vừa nói cái gì không? Anh đừng có đóng kịch anh trai à. Đồ khốn. Anh có tin tôi giết anh luôn ở đây không? Nói xong tôi lấy ra trong ví một con dao găm nhỏ, quăn nhìn tôi rõng rạc. Vậy thì em giết tôi đi. Được thôi, tôi cho anh toại nguyện. Nhưng mà trước khi để em giết được tôi, tôi sẽ giết em trước. Quần đưa tay chụp lấy con dao sắc nhọn từ tay tôi, máu bắt đầu chảy máu khi mà lưỡi dao găm vào da thịt của anh ta. Sự liều lĩnh táo bạo này làm cho tôi sốc không hề nhẹ. Tôi hét lớn. Anh bị điên à? Tôi bừng tỉnh hoảng loạn mở mắt ra Thì mới biết Đây chỉ là một giấc mơ Họa già tôi chưa tiết lộ bí mật ấy cho quân Cũng không có chuyện anh ta biết những bí mật đó Tất cả chỉ là một giấc mơ Tôi nhìn sang phía quân Thấy anh đang lái xe Em làm sao vậy? Em gặp ác mộng à? À, à tôi không Chắc là tôi mệt quá nên ngủ quên trên xe Tôi thấy dạo này em có phần mệt mỏi. Em phải để tâm đến sức khỏe của mình chứ. Tôi biết rồi. Mà chúng ta sắp đến nơi chưa? Đến nơi rồi đây Nói xong cũng là lúc quân dừng lại ở địa chỉ tôi đưa. Tôi đi đây. Dù sao tôi cũng cảm ơn anh. Thôi được rồi em cẩn thận. Em yên tâm. Tôi không bao giờ theo dõi em. Tôi vội vã xuống xe, chạy bộ đến bệnh viện. Nơi chị Thủy đang nằm điều trị Vừa chạy tôi không quên lấy điện thoại Gọi thông báo cho Hoàng Em sắp tới rồi Tình hình chị Thủy thế nào ạ Tạm thời qua được cơn nguy kịch Bây giờ thở lại rồi Vâng vâng em đến nơi rồi Em đang đi vào đây Mà anh tạm thời tìm chỗ nào tránh mặt đi Em nãy bất đắc dĩ quá Không còn cách nào Nên em nhờ anh Quân đưa tới đây Để tránh bị phát hiện Anh nên tránh mặt đi một chút có được không Nếu đã lỡ như vậy, thì chỉ còn có thể làm như vậy thôi. Anh tạm thời tránh đi một lát. Nếu có gì không ổn, em nhớ gọi cho anh đấy. Dạ vâng ạ. Một lúc sau tôi hớt hài chạy vào, cuối cùng cũng tới nơi. Thấy chị Thủy nằm đó với các thiết bị y tế. Làm tinh thần của tôi suy sụp, không còn một chút động lực nào. Tôi có trao đổi với các bác sĩ. Chi phí chữa bệnh càng ngày càng lớn, số tiền tôi tiết kiệm cũng dần dần hạn hẹp. Sắp tới tôi phải gánh vác trên vai rất nhiều nỗi lo, trong đó có vấn đề tiền bạc. Vì lo sợ Quân sẽ theo dõi, nên tôi không dám gặp Hoàng một cách quang minh chính đại. Sau một hồi vòng vo đi lại để chắc chắn, tôi mới dám lộ diện, gặp Hoàng. Chúng tôi ngồi rơi ghế đá ngay cạnh khu điều trị của chị Thủy. Lâu rồi không gặp, hình như anh thấy em gầy đi nhiều đấy. Có chịu khó ăn uống chăm sóc bản thân không? Em vẫn vậy, anh dạo này vẫn khỏe chứ ạ? Vẫn khỏe, để còn chiến đấu với em chứ. Bé nhà anh có khỏe không? Em nhớ bé con quá. Bữa nào em qua đi, thi thoảng con trai anh cũng nhắc đến em. Dạ vâng, có thời gian nhất định em sẽ qua. Em định tính thế nào? Chuyện của chị Thủy ấy. Em... em phải làm sao đây anh? Như anh nói trước đó với em, tình trạng của chị gái em càng ngày càng tệ. Thậm chí không có dấu hiệu khả quan. Đứng trước quan điểm của một bác sĩ, họ khuyên em nên rút ống thở cho chị ấy. Anh biết, anh nói điều này có hơi quá đáng và chắc cũng chẳng giúp được em. Ngược lại còn khiến em đau lòng. Nhưng bây giờ chị ấy chỉ là một cái xác không hồn, hàng ngày phải dùng bình thở oxy và các loại thuốc. Chắc là chị gái em cũng mệt mỏi lắm, đau đớn lắm. Anh chỉ muốn khuyên em nên suy nghĩ lại. Em đang níu kéo thứ gì nào? Và em phải chấp nhận một sự thật rằng, chị gái em mãi mãi không thể nào tỉnh lại được. Bây giờ em muốn tiếp tục, hay là muốn giải thoát cho chị ấy? Em cũng không biết. Em hoảng loạn lắm. Nhỡ may chị ấy đang còn một chút hy vọng thì sao? Bây giờ em cũng chỉ còn có mỗi chị ấy thôi. Em nên suy nghĩ thật kỹ đi. Vụ tai nạn ấy xảy ra khiến chị ấy bị thương quá nặng. Khả năng phục hồi là 0%. Em cứng rắn và tự đưa ra quyết định đi. Em cũng biết rồi đấy. Đây là lần thứ bao nhiêu chị gái của em ngừng thở. Anh chỉ muốn tốt cho em thôi. Em cứ từ từ mà suy nghĩ rồi nói với anh. Dù em có quyết định như thế nào anh cũng ủng hộ và giúp đỡ em hết mình. Cảm ơn anh Hoàng. Bây giờ em cũng đang phân vân lắm. Hoàng ôm tôi một cái động viên an ủi khiến cho tôi cảm thấy ấm lòng. Trở về nhà tôi cứ suy nghĩ mông lung và không thể nào thoát ra được. Vừa vào tới cửa, thì Hân, người bạn từng phản bội tôi, lại chẳng buông tha cho tôi. Này, Phương! vốn dĩ tôi không muốn trả lời, nhưng thái độ của cô ta thật sự đáng ghét, khiến tôi không thể nhẫn nhịn thêm được nữa. Muốn sống yên ổn trong cái nhà này, thì nên biết điều một chút. Ở đây không giống như lúc cô ở nhà của cô. Đừng có mà ếch ngồi đáy giếng, rồi chết lúc nào không biết. Nề tình là bạn cũ, tôi chỉ muốn nhắc nhở cô như vậy. Từ bây giờ, coi như chúng ta không quen biết. Mệnh ai người ấy sống? Cô đi đường cô, tôi đi đường cô. Nước sông, không phạm nước giếng. ố chà chà, bao lâu không gặp. Không ngờ bây giờ cô có thể ăn nói mạnh mồm như thế. Cô không ngờ là tôi bước chân vào cuộc đời của anh quân, có đúng không? Cô không muốn liên quan tới tôi. Nhưng tôi lại cứ muốn quan tâm tới cô đấy. Bạn cũ thân yêu à? Loại người như cô ấy. Nói ra chắc là không tình ngộ được đâu. Chắc là phải đánh. Thì cô mới trắng mắt ra được cô đúng không? Từ lúc nào mà người bạn hiền lại trở nên hung tận như vậy nhỉ? Tôi chỉ muốn hỏi thăm. Quan tâm bạn một chút thôi mà. Cô ngậm miệng lại. Đừng nói bất cứ điều gì. Tôi còn thấy cô bớt bẩn thiểu hơn. Vậy hả? Vậy thì mày thử cho tao biết cái cảm giác khi biết tiên người mình thích trở thành anh trai ruột của mình đi. Chắc là đau lắm nhỉ. Hân à, mày nhầm rồi. Tao với anh Quân ấy, chả có chuyện gì. Nên mày không cần bị kích động tao đến như vậy đâu. Mày cứ lo cho mày trước đi. Chắc gì đã như vậy. Dù mày nói gì thì tao cũng không tin. Tôi chạy nhanh đến chỗ Hân đang ngồi. Tôi nhìn thẳng vào mặt cô ta. Cơn thức giận của tôi đã lên đến đỉnh điểm. Tôi đưa tay lên cầm cô ta bóp thật mạnh. Rất may là cô ta có thai. Nếu không thì à, tôi đã cho cô ta một trận ra bã rồi. Thủ xưa, chưa hẳn tôi đã quên. Này nhá, tao không muốn quan tâm tới mày, mà mày còn cố tình gây sự với tao à? Mày đang có con, tao không muốn động chân động tay với mày. Không phải là tao sợ, mà là tao thương cho đứa bé vô tội trong bụng mày. Nó có một người mẹ không ra gì như mày. Sống mà tích đức cho con cháu về sau. Tao không còn là con Phương của ngày xưa nữa. Mày mà vào nhà tao thì à, mà mày còn mạnh miệng thế này, là mày chết trước con. Tao biết thừa cái loại mày giờ thủ đoạn gì để có em bé. Nhưng mà tao cũng biết thừa, anh Quân không hề yêu mày. Tao đã muốn yên ổn, thì mày cũng nên biết điều một chút. Đừng có để tao phải điên. Để tao giới thiệu cho mày biết, Tao vừa mới xuất viện từ bệnh viện tâm thần ra đấy. Tinh thần của tao nửa điên nửa tỉnh đấy. Mày cứ động vào tao đi rồi mày biết. Mày không tin đấy à? Mày cứ đi hỏi bất cứ ai trong ngôi nhà này thì mày biết thôi. Còn bây giờ thì tránh đường. Tránh xa tao ra. Nói xong tôi hất cầm cô ta ra và tiếp tục bước đi. Công nhận tôi hơi quá tay, khiến cho hân mất đà mà ngã xuống ghế. Cũng may cây thai không bị làm sao với cả cô ta không ăn vả tôi. Hình như những gì tôi vừa nói đã phát huy tác dụng. Mặt cô ta xanh như tàu lá. Không dám nói năng thêm bất cứ câu nào. Hiện tại tôi chưa được đi làm. Nên quyết định ở nhà. Tôi trao đổi qua với bà nội. Nhưng bà vẫn chưa đưa ra quyết định. Tôi lên trên phòng. Không biết mệt thế nào mà ngủ tới tận đêm muộn Lúc tỉnh dậy đã là một giờ sáng. Tôi thấy khát khô cổ họng. Nên mới dậy uống nước. Vừa bật điện lên thì phát hiện trong bình nước đã cạn từ bao giờ. Thế là lại lật đật đi xuống dưới tầng. Vì đang còn ngái ngủ nên tôi không để ý xung quanh cho lắm. Tôi có nghe thấy loáng thoáng tiếng nói chuyện ở đâu đó. Nhưng tôi cũng kệ. Tại vì chị Ly hay xem phim đêm, chắc ẩm thanh phát ra từ trong chiếc tivi trong phòng chị ấy. Tôi mò xuống tủ lạnh. Chẳng hiểu sao trong nhà tối như vậy. Tôi lại không thèm bật điện luôn. Thế bà cũng bước được xuống phòng bếp. Khi cốc nước còn chưa được đưa lên miệng, thì tôi sẽ nghe thấy tiếng cãi vã từ đâu đó. Tôi mới vội vàng chạy ra. Cô cút ra khỏi cái nhà này cho tôi. Cút! Đây chẳng phải là tiếng của bà nội sao? Khuya thế này rồi, sao bà nội còn chưa ngủ? Hình như bà đang nói chuyện với ai đó. Trời tôi quá, tôi không thấy rõ. Tôi chỉ thấy bà nội đang ngã xuống cầu thang. Tôi hoảng loạn đánh rơi cốc nước xuống đất vội vã đi tìm công tắc bật điện khi đèn bật sáng những gì tôi đang chứng kiến thực sự vô cùng khủng khiếp bà nội nằm trên vũng máu và bất tỉnh tôi lại nhớ về ký ức của vụ tai nạn ấy tim tôi đập nhanh tôi thở dốc hai chân đứng còn không vững tôi ôm đầu ngồi xuống sàn và hét lớn bà nội tiếng kêu thất thanh trong đêm tối làm mọi người trong nhà tỉnh giấc mọi người ai cũng đều từ phòng mình chạy ra Từ trên lầu, tôi nghe thấy rõ cô tiếng chị Ly nói to. Mày làm cái gì mà đêm hôm ấm ý thế hả con Phương kia Mày lại chuẩn bị lên cơn điên đi à? Mày có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Rồi chẳng cần tôi trả lời, khi chị ta nhìn thấy vũng máu, cũng tự động hét lớn. Ôi trời ơi, máu! Lúc này dường như mọi người đã biết chuyện gì đang xảy ra. Con vẫn là người hút hoàng nhất, nhưng lại giữ được bình tĩnh. Mợ thu nhanh chóng chạy lại Cố tìm vị trí bị thương để kiềm máu Sau đó không quên dục quân Gọi cấp cứu nhanh lên Nếu không bà nội nguy kịch mất Con vừa gọi rồi Họ nhanh tới thôi ạ Bà nội bất tỉnh rồi Mẹ gọi như thế nào cũng không thấy phản ứng gì Tôi không dám nói gì Nói chính xác hơn là không thể nói Khi nhìn thấy máu chảy ra từ đầu bà nội Tôi đã hoảng loạn nhường nào Lúc này mọi người vẫn chỉ dành sự quan tâm cho bà nội và không ai để ý tới tôi. Cuối cùng chỉ có Quân nói với tôi. Em yên tâm, không sao đâu. Có anh ở đây, mọi chuyện sẽ ổn cả. Tôi nhìn lại Quân bằng ánh mắt đẫm lệ, giọng nói run rẩy. Nhưng, nhưng tôi sợ. Hình như có ai đó đẩy bà nội xuống. Quân bịp mồn tôi lại ra dấu hiệu yêu cầu tôi không được tiếp tục câu chuyện sau đó ghé sát vào tay tôi nói nhỏ chuyện này em không được tiết lộ cho ai đợi đến khi em bình tĩnh lại chúng ta nói chuyện sau có được không nhưng anh có tin tôi không tôi tin em lúc này xe cấp cứu cũng đến tiếng xe văng vẳng cả khu đô thị và làm mất đi không gian yên bình của trời đêm tĩnh mịch đi nhanh chóng cùng chị Thơm Di chuyển ra mở cổng, mở thu cố gắng cầm máu, còn Hân chỉ biết đứng đó với gương mặt khá sợ hãi. Mới về đây được chưa một ngày mà cô ta phải chứng kiến sự việc kinh khủng như thế, chắc chắn cô ta sẽ rất hoang loạn. Bác sĩ cùng hai ba người cứu hộ di chuyển vào trong, họ từ từ sơ cứu y tế đơn giản, rồi nhanh chóng đưa bà nội lên cáng, chuẩn bị đưa ra ngoài xe cấp cứu. Tình trạng của bệnh nhân khá nguy kịch, mất máu quá nhiều. Không biết bệnh nhân thuộc nhóm máu nào Và cũng không biết trong bệnh viện Còn nhiều nhóm máu dự trữ ấy hay không Bởi vậy tôi muốn người thân mau di chuyển Tới bệnh viện cùng với chúng tôi Trong trường hợp cấp bách Chắc chắn là cần giúp đỡ từ mọi người Tất cả chúng tôi cùng đồng ý Mợ thu lên xe cấp cứu đi cùng nội Còn tôi và chị Ly Quân Sẽ đi sau Trước khi đi mợ thu còn không quên Đi đến chỗ tôi và dàn mặt Từ lúc mày về đây Không biết ở đây xảy ra bao nhiêu chuyện. Chuyện bà nội bị ngã cầu thang giữa đêm khuya như vậy, không phải là một chuyện trùng hợp. Đợi tao xong việc này, tao sẽ điều tra rõ. Mày cứ đợi đấy đi đùa con hoang. Nếu như để mày sống, ấy, thì lần này đích thân tao nhất định phải tống mày vào bệnh viện tâm thần một lần nữa. Chuẩn bị tinh thần, mà sống trong địa ngục đi. Mợ thù đi ngay trong tích tắc, khiến tôi không thể nào phản bác lại hay có thể giải thích vì sự việc này. Chẳng nhẽ mỡ ấy lại nghĩ rằng tôi là thù phạm khi chính tôi vẫn đang rất hoàng sợ về những việc mình đang chứng kiến. Quần lại chạm nhẹ vào lòng bàn tay của tôi, an ủi tôi. Tôi nhất định phải bảo vệ em, bởi vậy em đừng lo gì cả. Bây giờ chúng ta vào bệnh viện thôi. Giữa đêm khuya chúng tôi cùng nhau đi, Đây là lần đầu tiên cả ba chúng tôi ngồi với nhau mà không xảy ra bất cứ sự cãi vã nào. Tất cả đều đang hướng con mắt vội vã và lo lắng về chiếc xe cấp cứu phía trước. Thì thoảng chị Ly lại với sang người quân và thúc giục. Em ơi chạy nhanh lên một chút. Chị sốt ruột quá, không chịu nổi mắt. Chị đừng có lo. Sao lại không lo cho được chứ? Nhà chúng ta mất đi bố rồi. Bây giờ không thể nào. Mất đi bà nội được Tất nhiên điều tôi nhận được từ chị ấy Vẫn là những ánh mắt căm ghét và khinh bỉ. Qua thời gian Chỉ có tăng Chứ không có giảm Với tốc độ lái xe nhanh nhất có thể Chẳng mất quá nhiều thời gian Chúng tôi đến bệnh viện Và tôi càng ngạc nhiên hơn Khi biết đây cũng chính là nơi Mà chị gái tôi đang điều trị Trong khi đội quân đi cất xe Và đang chuẩn bị di chuyển vào trong phòng cấp cứu Thì tôi nhận được điện thoại từ bác sĩ điều trị cho chị Thủy. lên cảm, chắc chắn có chuyện chẳng lành. Tôi vội vã nghe máy. Dạ, tôi nghe ạ. Chị gái tôi gặp vấn đề gì đúng không ạ? Xin lỗi vì làm phiền. Tình hình chị cô rất nguy hiểm. Cô có thể đến bệnh viện ngay được không? Vâng vâng, tôi tới ngay. Dù biết tình trạng hiện giờ của bà nội cũng nguy kịch không kém. Nhưng ít ra... Nội có rất nhiều người thân bên cạnh, còn chị Thùy, chị ấy có mỗi một mình tôi. Mất gần một phút do dự, tôi bỏ mặc tất cả, chạy nhanh sang khu điều trị của chị gái. Bệnh viện này rộng lắm, tôi không biết mình đã băng qua bao nhiêu tòa nhà và dãy hành lang mới tới nơi. Trong phòng bệnh, các bác sĩ và y tá đang cố gắng hồi sức cho chị, nhưng kết quả dường như càng tệ đi. Mới đo nhịp tim, chỉ vang lên một thanh âm kéo dài, chết chóc ai oán. Máu từ miệng, từ mũi của chị chảy ra. Bông băng hay gạc, thậm chí cả thuốc cầm máu, cũng không thể nào cứu vãn được tình hình hiện tại. Hôm nay là ngày gì thế này? Giây phút bác sĩ đưa ánh mắt bất lực hết hy vọng về phía tôi. Là giây phút tôi sụp đổ không còn gì để diễn tả. Chị Thủy cuối cùng... Đã bỏ tôi ở lại một mình. Chị đã đi theo mẹ của tôi. Tôi nghẹn ngào. Có lại tiếng khóc nghẹn đã không còn cất lên thành lời. Tôi mất kiểm soát, lao vào ôm chị như một con thiêu thân và hét lên trong tuyệt vọng. Chị ơi, chị đừng bỏ em. Chị đừng chết mà. Chị mở mắt ra nhìn em đây này. Chị cứ im lặng như thế này. Em giận chị đây. Chị đừng đi mà. Em phải cố gắng gượng tới ngày hôm nay. Chỉ sống vì chị thôi. Chị đi rồi. Bây giờ em sống còn ý nghĩa gì? Chị ơi! Chị! mất một lúc sau cuối cùng, tôi nghe lời khuyên can an ủi từ bác sĩ. Tôi mới đưa mình về trạng thái bình thường. Ngồi ngoài ghế đợi trò, tôi đưa đôi mắt thẫn thờ của mình nhìn ra ngoài trời đêm. Tôi chán ngắt tất cả mọi thứ. Rồi những cảm xúc và suy nghĩ tiêu cực cứ bùa vây lấy tôi. Mình có nên chết hay không? Tôi đi thang bộ từ tầng 2 đến tận tầng trên cùng của tòa nhà cao nhất của bệnh viện. Vì là mùa đông nên tôi thấy toàn thân mình lạnh ngắt. Từng cơn gió to thi thoảng cứ hất tung mái tóc đập mạnh vào mặt tôi. Tôi đứng gần lan can, đôi đôi mắt nhìn xuống điểm cuối cùng, ở dưới nền đất tôi đứng vắt vẻo trên đó giống như một hồn ma đang muốn dạo chơi từ đây nhìn xuống không cao lắm hay là mình thử nhảy xuống đấy bố mẹ và chị thủy ở đây con cô đơn lắm còn có nên đi gặp mọi người hay không còn nhớ mọi người và con không muốn sống sống mà nhiều đau khổ lần lượt chứng kiến những người mình yêu thương nhất dần dần ra đi thế này Còn thấy sự tồn tại của con chẳng còn ý nghĩa gì. Trong giây phút ngắn ngồi mất lý trí ấy, có một bàn tay đã đưa ra để kéo người tôi vào trong. Một giọng nói hét lớn. Em đang làm cái quái gì thế này? Tỉnh táo lại đi phương. Tôi đưa đôi mắt đẫm lệ nhìn về phía người ấy. Lạc quân, anh ấy đang nhìn tôi. Tôi dần dần bình tĩnh lại, nhanh chóng giật tay ra khỏi bàn tay ấy. Tôi quay mặt đi, lau mạnh những giọt nước mắt. Tại sao, tại sao anh... Em thực sự còn tỉnh táo không? Nếu như tôi đến muộn một chút thôi, là em nhảy xuống đấy rồi có đúng không? Em muốn chết đến như vậy à? Anh đừng quan tâm đến tôi nữa. Anh làm gì ở đây chứ? Anh đang theo dõi tôi đi à? Tôi biết hết tất cả mọi chuyện rồi. Chuyện gì chứ? rốt cuộc là anh biết chuyện gì? Nói nhanh đi, tôi bảo anh nói cơ mà. Chuyện của chị gái em, tôi biết hết tất cả rồi. Biết rồi thì sao? Đến bác sĩ còn không thể cứu được mạng chị tôi. Anh lấy tư cách gì? Anh nói đi. Nhưng nghĩ ra em còn có tôi, còn có bà nội cơ mà. Nhưng tôi không cần anh, tôi cần chị gái tôi. Bà nội cũng đâu yêu thương gì tôi. Gia đình các người lúc nào cũng muốn chèn ép người khác. Họ đâu có yêu thương gì tôi chứ. Người lo lắng cho em nhất chính là bà nội. Em không thể nào nói như vậy được. Hơn nữa bây giờ tình hình của bà nội rất nguy kịch. Thế chả nhẽ em không thấy lo lắng cho bà một chút nào sao? Thế bây giờ anh nói đi. Tôi phải làm sao? Chị tôi cũng mất rồi. Bây giờ anh còn đứng đây để chất vấn tôi à? Tôi không có ý đó. Thay vì ngồi đây chất vấn tôi... Anh nên về và chất vấn những người thân trong gia đình của anh ấy. Bà nội không phải tự nhiên ngã xuống cầu thang đâu. Lúc đó tôi đang uống nước dưới phòng bếp. Tôi đã nghe thấy tiếng cãi vã. Tôi chỉ muốn nói vậy thôi. Còn tin hay không ấy, thì tùy, tùy anh. Nhưng tôi không để cho anh tìm ra thủ phạm đâu. Bởi vì tôi không thể tin tưởng cho được. Tôi sẽ tự có cách của mình. Còn bây giờ, anh cút đi. Đừng xuất hiện trước mặt tôi. Càng nhìn thấy anh, tôi lại càng thấy mất bình tĩnh hơn. Thôi được rồi, bây giờ anh biến khỏi em. Nhưng trước hết, em phải đi xuống dưới cùng tôi. Em ở trên này một mình rất nguy hiểm. Sau một hồi cãi lộn với Quân, tôi cuối cùng không thể nào thắng được anh ta, nên đành phải đi xuống dưới. Đứng dưới hành lang ngoài bệnh viện, tôi quay lưng đi, lạnh lùng nói với Quân. Anh đi về đi, bà nội đang rất nguy kịch Tôi sẽ lo thủ tục cho chị Thủy nhanh nhất có thể Sau đó tôi sẽ đến thăm nội Bây giờ tôi đang dối trí Nếu có chuyện gì quan trọng Làm phiền anh gọi điện hoặc nhắn tin cho tôi Tôi biết bây giờ em đang rất đau khổ Tôi cũng không thể nào bên cạnh em an ủi Và chắc em không muốn điều đó Bởi vậy hy vọng em giữ được tinh thần tính táo Mọi chuyện đang xảy ra Tôi sẽ cố gắng tìm ra sự thật Tôi không biết vì sao em lại càng ngày càng ghét tôi Nhưng mà tôi phải nhắc lại cho em nhớ Em đang có tôi ở bên cạnh Tôi luôn ở đây Chỉ cần em cần Tôi luôn xuất hiện Sau này Anh sẽ biết câu trả lời về thái độ của tôi đối với anh bây giờ Còn bây giờ anh đi đi Anh đừng nói nhiều lời Tôi nói xong đôi chân cất bước đi Mà không ngoành đầu lại Nhiều lúc tôi cũng thấy sự tử tế trong lời nói và hành động của quân. Nhưng khi nghĩ tới những chuyện mẹ anh ta là hung thủ và anh ta bao che cho hành động mất nhân tính của bà là tôi không thể nào mềm lòng và tha thứ được. Có lẽ cơn giận của tôi vẫn chưa lên đến đỉnh điểm. Người ta nói nợ máu thì phải trả bằng máu. Bởi vậy từ giây phút này dù phải dùng bất cứ thủ đoạn nào tôi nhất định phải làm. Muốn làm trò hèn hạ Thì tôi cũng sẽ như vậy Cuộc đời tôi đã không còn gì nữa Bây giờ chỉ còn cái xác không hồn này Nhất định tôi sẽ đánh cược Đi tới phòng bệnh của chị Thùy Lúc này các bác sĩ xử lý xong xuôi mọi thứ Các dụng cụ máy móc trên người chị Đã được tháo ra Giờ đôi mắt chị đã nhắm lại hoàn toàn Hơi thở không còn Nhịp tim không còn đập nữa Mọi thứ đã chìm sâu vào giấc ngủ Gương mặt của chị xanh sao đang dần chuyển sang màu tím tái khiến cho tôi không kiềm được nước mắt. Tại sao tôi lại phải trách mình như vậy chứ? Chị ơi là lỗi của em. Em biết sai rồi. Đáng lẽ em không nên dây dưa với gia đình họ, mạng sống của chị và của mẹ. Chắc em không bắt họ trả lại cho hai người được rồi. Cuộc chiến này Không chỉ đơn giản là một cuộc chiến tranh giành, mà đó là sự sống chết của ai đó. Bây giờ em phải đứng lên thôi. Em cần phải bảo vệ em và con của mình. Chị và mẹ đợi em một chút. Một chút thôi. Xong việc rồi. Em sẽ đi cùng với hai người. Đợi em một chút thôi. Một lúc sau đó Hoàng đến, bởi vì tôi quá đau lòng, ngồi dựa vào vai của anh một lát. Anh Hoàng, em thấy mệt mỏi lắm. Bây giờ em phải làm sao đây? Hiện tại, thấy Phương như thế này, anh lại không yên tâm một chút nào. Hay là em bỏ tất cả lại đi. Em đi với anh. Chúng ta quên hết tất cả, quên hết những ký ức đau buồn ở nơi này. Anh sẽ cho em một cuộc sống mới. Làm sao em có thể đi được chứ? Bố mẹ em. Chị gái em chết oan ức như vậy, em làm sao có thể tha thứ cho bọn họ, rồi ung dung tự tại sống một cuộc sống mới được chứ? Nhưng em quyết định rồi, anh đừng có cản em. Anh chỉ lo cho em, chứ còn anh nhất định sẽ giúp. Đúng, người đầu tiên em muốn trả thù, chính là bà Thu, đã đến lúc đó rồi. Thế bây giờ em muốn làm gì chứ? Vài ngày trước anh nói với em rằng Trong tay anh có, có bằng chứng bà ta biển thủ công quỹ đúng không? Và có cả hành vi trốn thuế, có đúng không? Kìa, Phương, em cứ bình tĩnh Đúng là em họ anh thu thập được một số tài liệu quan trọng Nhưng mà, đang còn rất nhiều thứ Không, không được Đã đến lúc làm cho sự nghiệp nhà họ sụp đổ rồi Chúng ta không nên trần chừ Nhưng em là con cháu nhà họ trần Sự nghiệp mà bố em cũng đã từng bỏ hết công sức để phát triển cơ mà. Người đã không còn. Những thứ này còn gì quan trọng chứ? Bà Thu không phải là người dễ dàng đối phó. Nhưng chắc chắn giờ đây, anh em mình nắm chắc điểm yếu của bà ta rồi. Sớm muộn gì bà ta cũng phải trả giá. Trong điện thoại của Quân có bằng chứng rằng mẹ anh ta đứng đằng sau để giật dơ tất cả. Nhất là vụ tai nạn của gia đình em. Em sẽ cố gắng lấy được. Đợi đến lúc đó, mọi thứ sẽ kết thúc. Thôi được rồi, em bình tĩnh nào. Cứ quyết định như vậy đi. Sắp tới, sau khi một trăm ngày của bố em kết thúc, chúng ta sẽ đưa ra con bài cuối cùng. Sự xuất hiện của ông Hoan sẽ là sự chấm dứt cho tất cả. Chắc là bà ta cũng không ngờ tới, không có bản di chúc trên giấy nào cả. Thứ duy nhất bố em để lại chỉ là một cuộn băng. Em cũng đang thắc mắc không biết, bản di chúc già kia, nội dung sẽ hấp dẫn như thế nào? Anh lo hết cả rồi, bởi vậy em cứ yên tâm nhé. Lúc này bà nội đang nằm trong phòng cấp cứu, vì mất quá nhiều máu mà lượng máu dự trữ trong bệnh viện không đủ, nên đành nhờ người thân và gia đình giúp. Tất nhiên, chuyện chẳng có gì nếu như Mợ Thu từ chối yêu cầu đó của bác sĩ. Bây giờ Quân không có mặt ở đây, chỉ có Mở Thu và chị Ly. Ly quay sang nhìn mợ Thu bằng ánh mắt khó hiểu. Sao mẹ lại không cho chúng con hiến máu ạ? Bà nội đang nguy kịch như vậy. Mẹ làm sao thế ạ? Mở Thu bực bội kéo Ly ra một góc và nói nhỏ. Mày bị điên à? Thằng Quân ấy, nó đâu cũng huyết thống với nhà họ Trần. Sao mà cho máu được? Thế tại sao mày không chịu dùng não để mà suy nghĩ hả con? Nhưng đó là quân, còn con, con là con của mẹ và của bố cơ mà. Mày cũng không được. Vậy, không phải là con, con cũng không phải là con cháu nhà họ Trần à mẹ. Mày, mày đừng có mà ăn nói hàm hồ. Thái độ của mẹ bây giờ lại càng khiến cho con nghi ngờ. Ly, bình tĩnh lại, con là con của mẹ. Vậy mẹ không muốn cho con hiến máu bà nội. Mẹ muốn bà nội chết Có phải không Chẳng nhẽ Mẹ chính là người đẩy bà nội ngã xuống cầu thang Mày điên à Tại sao mày có thể nghi ngờ chính mẹ mày chứ Còn nhìn thấy hết rồi Mày nhìn thấy cái gì Mẹ và bà Hai người cãi nhau trong phòng Còn thấy mẹ to tiếng với bà nội Mày im miệng ngay Mày có biết đây là đâu không Mà lại ăn nói tự tiện thế hả Suốt cuộc là mẹ giấu con cái gì Bí mật gì Mẹ nói đi Mẹ bảo là mày câm miệng cơ mà Được con câm miệng Nhưng nếu như mẹ không kể hết cho con Thì con không bảo vệ mẹ đâu Nhất định mẹ phải kể cho con Lì nói xong thì quay lưng bước đi Có lẽ cô ta đã biết được chuyện gì đó Nhưng lại không nói Màn đêm dần dần qua đi Buổi sáng đã tới Ngập tràn Tôi cùng Hoàng lên xe, cùng xe thuê của bệnh viện đưa thi thể của chị Thùy đến nhà hòa táng. Dù gì cũng không có bạn bè hay người thân, nên tôi cũng không muốn tổ chức tang lễ. Tôi chỉ hòa táng chị và đưa lên chùa cùng với cho cốt của mẹ tôi. Phải qua đến tận trưa chúng tôi mới được nhận phần cho cốt của chị. Chùa ở xa thành phố, tận vùng ngoài ô, nên việc di chuyển không được thuận lợi cho lắm. Hoàng lái xe, tôi ngồi bên cạnh Ôm lọ cho cốt của chị Mà lòng không muốn rời đi Đôi mắt đỏ hoe không thể nào khóc được nữa Bận từ sáng tới giờ Tôi mới chợt nhớ ra bà nội Đang còn nằm trong bệnh viện Tôi liền lấy điện thoại gọi cho Quân Không mất quá nhiều thời gian Anh nghe máy Em gọi cho tôi có chuyện gì? Tôi muốn hỏi Tình hình của bà nội thế nào? Hiện tại đã qua cơn nguy kịch. Bà bị suất huyết não. Tạm thời vẫn không nói trước được điều gì. Bởi vì bà tuổi cũng cao rồi. Đợi em về tôi nói rõ hơn. Tôi biết rồi. Tôi sẽ cố gắng xong việc sớm để vào viện với bà nội. Tạm thời làm phiền anh. Em cứ lo việc cho chị. Ở bệnh viện có tôi lo. Em không cần phải lo lắng quá. Dù gì em nên giữ sức khỏe của mình cho tốt. Tôi biết rồi. Tối tôi ghé qua, lúc đó anh có thể về nhà. Em còn điều gì muốn nói với tôi sao? Tôi chỉ muốn nói, anh cũng nhớ giữ gìn sức khỏe. Tôi cúp máy đây. Tôi mệt mỏi cúp máy, hai hàng mi nặng trĩu hoàng đưa con mắt thoáng nhìn qua tôi. Có lẽ anh ấy đã nhìn thấu được sự mệt mỏi. Phương này, em có muốn chợp mắt một chút không? Em không sao đâu, em ổn. Em làm cái gì thì làm, cũng đừng quên. Mình đang mang thai. Tôi bất chợt chạm tay xuống dưới bụng của mình. Nhiều chuyện ập đến khiến tôi suýt quên mất. Mình đang mang thai. Cái thai đang từng ngày lớn lên trong bụng tôi. Ấy vậy mà tôi lại bỏ đi. Sự lo lắng quan tâm dành cho đứa con chưa chào đời của mình. Tôi đúng là một người mẹ vô tâm. Dạo gần đây nhiều chuyện xảy ra Nên em không chú ý quan tâm Sau này em sẽ cố gắng chú ý hơn Cái thai theo thời gian ấy càng ngày càng lớn Em tính thế nào? Em cũng chưa biết Thời gian của em không còn nhiều Chừng nào mà mẹ con nhà bà Thu không bị trừng phạt Là chừng đó em bất an đau khổ Em không định nói với cậu quân sao? Em không có ý định đó con em không nên biết sự tồn tại của một người bố xấu xa như vậy. Và ngược lại, anh ta cũng đừng nên biết về sự có mặt bất ngờ này. Lỗi lần này là do một mình em gây ra, em phải tự mình chịu trách nhiệm và chăm sóc cho đứa bé này. Thực sự anh thấy em và Quân không có một nét chung nào cả. Đây là thắc mắc của anh. Anh cũng đã từng gặp bố em. Anh biết rất rõ. Nhưng nhìn em... Anh thấy giống ông ý. Còn Quân, anh lại chẳng hề thấy có điểm chung nào cả. Ý của anh, có khi nào hai đứa không phải là anh em ruột của nhau. Làm gì có chuyện đó ạ? ADN, xét nghiệm hết tất cả rồi mà. Nếu như trường hợp đó không xảy ra, thì có thể cái thai của em đang mang sẽ bị dị thật rất cao. Bởi vì hai người chung một dòng máu. Em vẫn định sinh ra đứa bé này sao? Chuyện này rất phức tạp Em cần phải suy nghĩ kỹ lại một lần nữa Bởi một khi đã sinh ra đứa trẻ này Em phải chịu trách nhiệm cho cuộc đời của nó Đợi mấy hôm nữa khi mọi chuyện ổn hơn Anh đưa em đi khám và kiểm tra lại cái thai Để chắc chắn rằng Em và em bé an toàn Không gặp bất cứ chuyện gì Em đồng ý với anh chứ? Vâng ạ Anh Hoàng lúc nào cũng tốt với em Sợ bà nội em không còn ở nhà nữa Em đừng nên về đó Tạm thời cứ đến nhà anh ở tạm một thời gian đi Đến bà nội em cũng bị hại Trong chính ngôi nhà của mình Thì chắc chắn Em là mục tiêu tiếp theo Chuyện này không đơn giản đâu Bây giờ liên quan đến pháp luật Liên quan đến cả mạng sống con người Em không thấy sợ Em chỉ thấy lo Vì không biết ai là hung thủ thực sự Em nghĩ Là em sẽ nghe theo lời của anh Nhưng em có nghi ngờ ai không? Em... Đêm đó quá tối. Em không thấy rõ. Lúc em nghe thấy tiếng hét, em chạy ra. Thì cái bóng ở trên tầng vụt đi mất rồi. Hôm ấy ngoài em ở nhà, còn có ai? Có mợ thu, có ly, có quân. Có cả chị giúp việc và hân nữa. Cô ta được cho là vợ sắp cưới của quân. Hôm ấy tất cả mọi người đều có nhà. Như vậy thì đúng là khó để khoanh vùng hung thủ. Lúc phát hiện ra bà nội Em hô hoán cả nhà Em có quan sát thái độ Của từng người Xem người nào là khả nghi nhất không Lúc đó thật sự em hoàng sợ Nên em không để ý Đột nhiên trong đầu tôi chợt nhận ra một số chi tiết Nó dần dần tua lại Giống như một cuộn phim À Em nhớ ra rồi Lúc đó sau khi xe cấp cứu đến Rồi đưa bà đi Em lúc đó đang ngồi dưới sàn Vô tình ngước lên, em thấy nụ cười khó hiểu trên miệng của Ly. Bình thường bà nội chiều chuộng chị ta nhất, nên chị ta rất yêu quý bà nội. Hơn nữa, cả đoạn đường cùng em và quân tới bệnh viện, Ly không hề rơi một giọt nước mắt nào. Và còn gì nữa nào? Em cố nhớ lại xem. Trên cổ chị ta có một vết xước. Đúng vậy. Trên đường đến bệnh viện, chị ta có tròn một chiếc khăn mỏng. Lúc quần hỏi, chị ta bảo thấy hơi lạnh. Sợ không khỏe nên mới choàng khăn. Em nhớ ra rồi. Anh, anh Hoàng, chả nhẽ người đẩy nội xuống cầu thang. Là chị ta hay sao? Rất có khả năng. Bình thường chị ta rất hàm hồ. Nhưng em không nghĩ chị ta lại có gan làm như vậy. Bây giờ em không được quay về nhà đấy nữa. Anh sẽ có cách. Nhưng nếu chị ta làm như vậy thật, em phải khiến chị ta trả giá mẹ nào con nấy. Lý đã đi theo viết xe đổ, sống mẹ cô ta rồi. Kẻ ác, phải trả giá thôi Phương à. Đây là lần đầu tiên tôi tới một địa điểm. Trước đây tôi cũng nhờ quân gửi cho cốt của mẹ Hải tới đây. Phải đến tận bây giờ, tôi mới đến thăm mẹ. Tiện thể đưa chị Thủy đến cùng với mẹ luôn. Giờ đây hai người có thể đoàn tụ với nhau ở dưới suối vàng. Phải đến tận chiều chúng tôi mới hoàn thành hết tất cả thủ tục nhập chùa, rồi bàn giao cho cốt lại cho các sư thầy. Bây giờ mẹ và chị gái có thể cùng nhau vui vẻ, bình an, sống ở một nơi khác. Tôi và Hoàng lên xe đi về thành phố, cho kịp kèo trời lại tối. Cả ngày đi cùng với tôi, tôi cảm thấy rất ngại khi mà Hoàng lúc nào cũng giúp đỡ tôi. Anh Hoàng này, em thấy ngại quá. Lúc nào cần anh là anh luôn xuất hiện để giúp em Cả ngày hôm nay Anh đi với em như thế Em xin lỗi vì làm phiền anh Không sao Anh nói với em như thế nào Bởi vì em đã cứu con của anh Anh mang ơn em còn không hết Những chuyện còn con thế này Anh không tính toán gì đâu Em đừng có lo Dạ vâng Sau khi kết thúc mọi chuyện Em hứa Em sẽ hoàn thành những gì mà em nói với anh Anh không quan trọng điều đó Tạm thời cứ lo chuyện của em trước Chuyện sau này cứ để thời gian trả lời Dạ vâng Vậy chúng ta về nhà thôi Xe lăn bánh Tôi đưa mắt ngoảnh lại nhìn ngôi chùa thêm một lần nữa Rồi luyến tiếc rời đi Xe đi được một đoạn Hoàng lại hỏi tôi Em có đến bệnh viện không? Anh đưa em qua luôn Dạ vâng em có Không biết tình hình của bà nội thế nào Thực sự em không có chút an tâm Mặc dù bà từng đối xử rất tệ với em Nhưng mà em thương bà lắm Vậy thì anh chờ em qua luôn Xong rồi em phải về nhà anh ngay đấy nhé Không được về bên kia Biết chưa? Vâng, em biết rồi mà À, em họ anh vừa mới gọi điện Nó bị quần phát hiện ra rồi Hiện tại Nó đã chỉ có một nửa chứng cứ Em họ anh Nó tự nghỉ việc Và đang tránh đi một thời gian Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao? Liệu bà Thu có nghĩ tới chuyện làm hại em họ của anh hay không? Em không cần phải lo Chuyện này không phức tạp cho lắm Họ chỉ mới biết là nó đang lén xem tài liệu của công ty Chưa chưa biết nó thu thập trong tay được gì Em cứ yên tâm nhé Ừ Vậy thì em cũng yên tâm Sau khi mọi chuyện lắng xuống Nó lại về lại công ty của anh làm Coi như đấy là nhiệm vụ Mà nó phải hoàn thành giúp anh À Em vừa nghĩ ra một ý hay Em nói đi, có khi nào bà nội cũng biết những chuyện bà Thu làm hay không? Tại em thấy trước đây mỗi khi hai người chạm mặt, là bà nội luôn bóng gió chuyện gì đó. Có lần em còn vô tình nghe thấy họ cãi nhau trong phòng. Bà nội còn dọa mợ Thu là nếu cô dám chờ mặt, tôi sẽ cho cô mất tất cả. Thậm chí, cô còn phải ngồi tù. Có khi nào, cũng rất có thể. Vậy, lát em qua bệnh viện, em lại về nhà tìm thử xem... Không được, rất nguy hiểm Em có biết không? Nhưng... Anh không đồng ý Đợi đến lúc bà nội em tỉnh lại Chúng ta tính tiếp Đoạn đường từ ngoài ô về thành phố cuối cùng cũng kết thúc Vì bận việc nên Hoàng không đợi được tôi Mà phải đi trước Anh có dặn dò Sau khi xong việc nhớ phải tự bắt taxi về luôn Không được đi đâu nữa Vào đến bệnh viện tôi có hỏi quân Từ sáng Nên được anh ta nhắn cho tôi địa chỉ Phòng bệnh của bà nội Vào đến nơi phải có sự xác nhận của y tá Tôi mới được vào tới phòng bệnh Nghe cô y tá nói qua Thì bà nội tạm thời đang hôn mê Chưa có dấu hiệu tình lại Tôi đi vào trong Nhìn bà nội Sau đó lại nhớ về chị thủy Hôm nay là ngày mất của chị ấy Và cũng là ngày mà nội nhập viện Lòng tôi hiện tại rối như tư vò Tôi đưa tay chạm vào tay của bà Những lớp già đã nhằn nhèo theo thời gian. Nội đang nằm đó, chẳng còn gương mặt khó tính, khắt khe với tôi. Trên gương mặt lúc này, tôi thấy rõ sự mệt mỏi, sự đau đớn. Tôi mỉm mồi lại, ngăn những cảm xúc tiêu cực đang chuẩn bị xâm chiếm. Tự nhiên thấy nội như thế này, tôi lại trách bản thân của mình. Bà nội ơi, bà phải mau tỉnh lại. Con hứa nhất định, con sẽ tìm ra kẻ làm nội trở thành người như thế này nỗi đợi con thêm một chút thôi nhưng con phải xin lỗi nổi sự nghiệp nhà họ Trần đến đời này phải kết thúc rồi à nói xong tôi lau đi những giọt nước mắt vì thời gian có hạn nên bác sĩ chỉ cho phép vào thăm một thời gian ít ỏi mà thôi tôi vừa bước ra khỏi phòng bệnh chưa kịp định thần lại cảm xúc thì nhận ngay được điện thoại của chị Thơm. alo em nghe Đang ở đâu đấy? Dạ có chuyện gì thế chị? Mau về nhà ngay Cậu Quân không hiểu làm sao tức giận Đang đập phá tất cả các đồ đạc trong nhà Thế mở thu chị Ly đâu à? Cả Hân nữa Không ai có nhà sao chị? Không không, bây giờ nhà ấy Chỉ có chị với cậu Quân Em về đi, giờ chỉ có em mới ngăn được cậu ấy thôi Nếu không thì à Lát nữa cậu ấy bị thương Chị không biết phải làm thế nào Bây giờ chị cứ bình tĩnh nghe em nói Chị đừng có động đà gì thế anh ấy cả, cứ để yên đây, em về ngay. Dù tâm chí có chối bỏ thế nào, thì con tim của tôi không bao giờ làm theo. Miệng nói hận anh ta, mà chỉ cần anh ta gặp chuyện, tôi lại tự nguyện xuất hiện. Thì thoảng còn liều mình để an ủi anh ta. Tôi quá là ngu ngốc, trong lòng biết tình cảm này vĩnh viễn không có kết quả, càng cố chấp lại càng khiến bản thân mình lấn sâu. Tổn thương Chúng tôi chỉ nên là anh em Chỉ nên là đã từng ngang qua Thế giới của nhau Kiếp này coi như bỏ Lần đầu gặp nhau vì ấn tượng không tốt Sau đó là vùng vẫy Với những nỗi đau và sự ngang trái Sự trêu đùa của số phận Đến cuối cùng Vẫn là chúng tôi bỏ lỡ nhau Nhưng tận sâu trong đáy lòng Tôi vẫn mong sau này Anh có thể hạnh phúc Và tìm được một người con gái mang đến cho anh sự bình yên tôi chạy thật nhanh ra đường bắt một chiếc taxi nhanh chóng về ngôi nhà đầy địa ngục ấy đến nơi không một chút do so dự, tôi chạy nhanh vào trong nhà nhưng thấy lạ là vì trong nhà khá tối do không được bật hết điện nơi sáng nhất là trên tầng 2 tôi cất tiếng gọi chị Thơm chị Thơm ơi anh Quân đang ở đâu ạ Không thấy ai đáp lời Tôi nhanh chân lên tầng 2 Thì đụng phải mỡ thu Tôi ngã nhào xuống đất Khỏi phải nói lý do vì sao tôi ngã như vậy Bởi vì có một lực khá mạnh Tác động vào cơ thể của tôi Tôi đau đớn đưa đôi mắt nhìn mợ thu Nhìn con dao dính đầy máu trên tay của mợ, Tôi biết Mình vừa bị đâm một nhát vào lưng Lúc này tôi nhận ra rằng Mình bị chỉ thơm giúp việc lửa tới đây Tôi đã đối xử với chị thơm tốt như vậy. Mà tại sao... Mợ thu. Tại sao mợ làm như thế này? Mày đừng hỏi tại sao. Mợ. Mợ làm như vậy với bà nội có đúng không? <cười> Mẹ mày, chị mày. Tao còn ra tay được cơ mà. Trong vụ tai nạn đó. Còn có cả chồng của mợ cơ mà. Tại sao... Bởi vì tất cả các người đáng chết. Bao gồm cả mày. Mày định tìm cách trả thù tao Không dễ dàng như vậy đâu. Cả cái thằng mà đang giúp đỡ mày. Tao không để cho chúng mày tọa nguyện đâu. Mợ theo dõi tôi. Mợ. Tôi cẩn thận hết mức có thể. Âm thầm làm mọi chuyện. Vậy mà không thể nào qua được con mắt. Của một người cáo già như mợ thu. Con người mợ ta thật sự quá đáng sợ. Mợ ta không phải là con người. Mợ ta chính xác là một con quỷ. Sao? Tao thông minh hơn mày nghĩ nhiều. Mợ không phải là thông minh, mà là độc ác. Tôi không để cho mợ được tọa nguyện đâu. Mợ phải trả giá. Nhưng bây giờ tao lại muốn cho mày biết cái giá mày phải trả là gì? Mợ ấy đâm vào lưng tôi một nhát dao nữa rồi cắm luôn con dao ở trong đó. Lúc này cơn đau sầm chiếm hết cơ thể của tôi. Bây giờ tôi lo lắng nhất chính là đứa con trong bụng của mình đau không thể nói được mắt tôi dần dần mờ đi và được che lấp bởi những giọt nước mắt bợ thù lạnh lùng bước đi và để lại cho tôi một câu nói tạm biệt đứa con hoang chúc mày sớm được đoàn tụ với gia đình vợ ta rời đi chỉ còn một mình tôi tôi cảm nhận được vết máu từ vết thương đang dỉ ra không ngừng tôi không lật người lại được và càng không thể vươn người ra lấy điện thoại trong túi sách để gọi người cầu cứu. Cũng không biết trong bao lâu, ở dưới nhà có tiếng động, tiếng mở cửa. Tôi dùng chút sức lục, đưa mắt nhìn xuống dưới nhà. Hận hình như vừa đi mua đồ về, trên tay cầm không biết bao nhiêu túi đồ, rồi từ từ di chuyển lên tầng 2. Đây là người duy nhất có thể giúp tôi lúc này. Khi bước lên hết bậc cầu thang, Cô ta mới nhìn thấy tôi nằm đó với một vũng máu lớn. Tôi nhích người dùng tay, bám chặt vào chân của Hân. Cứu tôi. Tôi xin cô. Cô cứu tôi với. Hân khá là hoảng sợ. Cô ta hoảng loạn hét lớn. Máu của tôi dính đầy chân của cô ta. Không biết vô tình hay cố ý mà Hân lại đẩy mạnh, làm cả thân thể của tôi ngã nhào xuống từng bậc cầu thang. Lúc này tôi dường như mất hết hy vọng, đập mạnh vào các bậc thang khiến con dao ở trên lưng của tôi càng ghim sâu hơn vào cơ thể. Chỉ mất có vài giây, tôi đã nằm dưới cầu thang của tầng một. Hẳn hét lên một cách điên dại. Phương! Phương! Trùng hợp đến nỗi ngay thời điểm này, quân từ ngoài cửa bước vào, ánh điện trong nhà bừng sáng khi có sự tác động của anh. Và khi nhìn tôi nằm đó, khỏi phải miêu tả cảm xúc của anh như thế nào. Tôi còn một chút ý thức, nên tôi có thể nhìn ra bộ mặt của Quân. Anh chạy tới, ôm tôi vào lòng. Phương, Phương ơi, em làm sao thế này? Tôi mở mắt ra, máu mũi và miệng chảy ra khiến cho tôi không nói được. Quân đưa tay lên, cố gắng ngăn đi những dòng máu đang chuẩn bị tuôn trào. Cứ mỗi lần cô nói Là mỗi lần máu miệng chảy ra nhiều hơn Tôi nhìn quân rơi nước mắt Bây giờ được nhìn anh ở khoảng cách gần như thế này Được tận mắt chứng kiến sự lo lắng của anh dành cho tôi Tôi lại cảm thấy cảm động vô cùng Phương à Em làm sao thế này Cố gắng chịu được một lát thôi Tôi gọi xe cấp cứu rồi Em cứ mở mắt nhìn tôi như vậy đi Nhưng em đừng cố gắng nói Tôi xin em Tôi cố gắng lấy một chút sức lực cuối cùng, kéo tay của Quân, đặt lên trên bụng của mình và chỉ kịp nói hai chữ. Em bé. Sau đó tôi nhắm mắt lại, hai tay buông thõng còn Quân thì hét lên đầy đau đớn. Phương, Phương à, em đừng bỏ tôi, tôi xin em, em mở mắt ra đi. Anh em ruột thì sao chứ, từ trước tới giờ tôi đối với em chỉ có tình cảm nam nữ mà thôi. Cuộc đời lòng vòng như một lối mê cung, nhưng không thể nào dạo chơi được nữa. Có hàng ngàn con đường để con người lựa chọn thay đổi. Đời người đúng là huyền ảo. Tình yêu của tôi và Quân chỉ thiếu một bước nữa mà thôi. Nhưng tình yêu đó đã đến lúc phải khép lại. Khi duyên số kết thúc, số phận đã an bài. Chúng tôi chỉ là những con người đi ngang qua đời nhau. Phương à! Phương! Đừng bỏ tôi Phải mất khá khá thời gian Xe cấp cứu mới đến nơi Đi theo đó là xe của cảnh sát Quân đặt tôi nằm dưới đất Nhanh chóng chạy ra mở cổng cho họ Lúc này Hân từ lầu 2 Mới dám từ từ đi xuống Tiếp cận đến gần tôi Cô ta chạm nhẹ vào người của tôi Giọng nói run rẩy. Phương Cô mở mắt ra nhìn tôi đi Đôi mắt của tôi mờ hờ Khi nhìn thấy Hân đang ngồi trước mặt Tôi mỉm cười Nhưng lại không thể nào nói được gì Cô cố gắng chịu đựng một lát Xe cấp cứu đến rồi Anh Quân đi ra ngoài Để mở cổng cho họ Dù tôi không ưa cô Nhưng tôi mong cô đừng chết Cô đừng xảy ra chuyện gì ảnh hưởng đến tính mạng Nếu không cả cuộc đời này Tôi không thể nào tha thứ cho chính mình Tôi xin cô Phương à Trường kiến cảnh tượng như thế này Tôi chỉ biết rơi nước mắt Toàn thân của tôi đang rất đau Không thể nào cử động Và không thể nào suy nghĩ được gì Đội cấp cứu lúc này cũng vào tới nơi Đầu tiên họ bắt đầu cầm máu Và nhanh chóng đưa tôi lên xe đầy Tự tin tôi lại thấy Tim mình tỉnh táo một cách kỳ lạ Nỗi đau xâm chiếm toàn bộ cơ thể Như muốn chết đi cơ sao mắt của tôi lại không thể nhắm thế này Còn dao trên người tôi đang được giữ nguyên Đợi đến khi bệnh viện Họ mới rút ra và giao lại cho cảnh sát Để phục vụ điều tra Lúc này cảnh sát tới nơi Quân trình bày sơ qua rồi hân nhanh chóng Bị áp dài ra ngoài Cô ta không phản kháng Thái độ vô cùng bình tĩnh Tôi đi cùng với các anh Nhưng mà không có nghĩa rằng tôi giết cô ấy Đợi phương tỉnh lại Chúng ta sẽ biết chân tướng sự thật Tôi được đẩy ra ngoài xe Sự việc xảy ra đã được toàn bộ hàng xóm Đang đứng bên ngoài chứng kiến Tôi nhanh chóng được đưa lên xe cùng với quân Hình như bác sĩ tiêm cho tôi một liều thuốc giảm đau Bởi vậy mà tôi thấy Cơn đau bây giờ đã bớt đi rất nhiều Hai con mắt của tôi mờ tròn nhìn vị bác sĩ Lại một lần nữa Tôi lại nghĩ tới cái chết Giống như cái ngày mà tôi gặp tai nạn Quân nhìn vị bác sĩ kìa Giọng nói gấp gáp. Tình trạng của ấy thế nào ạ? Bây giờ chúng ta phải tới bệnh viện mới biết được. Nhưng mà tình trạng của bệnh nhân này hiện tại không ổn một chút nào. Bị thương khá nặng, mất máu thì rất nhiều. Không thể nào nói trước được điều gì. Xin bác sĩ, xin bác sĩ hãy cứu lấy em gái tôi. Tôi đã cố gắng cầm cự đến giây phút này vì mong có thể đến bệnh viện một cách nhanh chóng. Bác sĩ có thể cứu lấy tôi. Nhưng mà hình như liều thuốc vừa nãy, bác sĩ tiêm đã hít tác dụng. Những cơn đau cứ như vậy ập tới, máu miệng một lần nữa lại từ từ, dâng trào và tràn ra bên ngoài. Quần nắm lấy tay tôi, anh lo lắng hét lên. Phương, em làm sao thế này? Phương ơi! Tôi lờ mờ nghe thấy chút âm thanh bên tai, rồi ngất liệm. Bàn tay của tôi chẳng thể nào nằm trên bàn tay của anh nữa. Bác sĩ nhanh chóng dùng các biện pháp hồi tim cho tôi. Rất may, ngay sau đó, xe cấp cứu cũng dừng lại ở bệnh viện. Tôi được đẩy vào trong phòng cấp cứu. Họ bắt đầu thực hiện các biện pháp hồi tim tiếp sức, nhưng nhận lại chỉ là những tiếng tút tút kéo dài. Bệnh nhân ngừng thở, thưa bác sĩ! Mọi người, mỗi người một công việc. Họ bắt đầu cố gắng thêm một lần nữa để cứu lấy mạng sống của tôi. Và thật may mắn vì cuối cùng, nhịp tim và hơi thở của tôi đã trở lại. Y tá nhanh chóng chạy ra ngoài báo với quân. Anh quân, tình hình bệnh nhân đang rất nguy kịch. Chúng tôi đang làm các xét nghiệm và những chụp chiếu cần thiết để đưa bệnh nhân vào phẫu thuật gấp. Ý kiến người nhà thế nào? Bây giờ bác sĩ trực tiếp ra trao đổi với anh. Tôi đồng ý. Chỉ cần cứu được mạng cô ấy, tôi đồng ý. Nhưng anh cũng biết, đây là một ca phẫu thuật mạo hiểm. Nếu anh đồng ý cho bệnh nhân phẫu thuật, anh ký vào một tờ giấy cam kết. Vậy có nghĩa là ca phẫu thuật này có thể không thành công. Đúng vậy. Xác suất là bao nhiêu chứ? Khoảng 40 trên 60. Nhưng dù sao chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Ý ý cô là 60% cơ hội. Ngược lại là 60% không thành công. Vậy Hơn nữa bệnh nhân đang còn mang thai. Nguy hiểm lại càng nhân đôi. Mang thai ơi, Tôi... tôi không biết chuyện này. Người nhà của cô ấy, anh trai của cô ấy. Tại sao anh lại vô tâm như vậy chứ? Đứa trẻ thì sao? Liệu có giữ lại được không? Mẹ còn khó giữ. Huống gì? Đế chuyện giữ đứa con. Anh có 30 phút để suy nghĩ. Sau khi chúng tôi chuẩn bị hoàn thành các thứ cần thiết. Anh cứ suy nghĩ đi. Nếu như không còn gì, tôi xin phép. Quân đứng ở đó, dãy hành lang vắng vẻ, chỉ còn lại những nỗi rằn vặt khó tả. Một giọt nước mắt rơi xuống, không thể nào diễn tả được những nỗi đau đang hiện hữu. Hay là cứ để tôi biến mất đi. Như vậy thì mọi hận thù, mọi niềm đau sẽ kết thúc. Thời gian rồi sẽ làm mọi chuyện nguôi ngoai, sau đó trôi vào dĩ vãng. Sau khi cảnh sát rời đi, Trả lại không gian im ắng cho căn biệt thự, Ly trốn trong nhà kho từ từ bước ra Trên tay là một chiếc điện thoại Vừa mới ghi hình được một đoạn video Cô ta ấn đi ấn lại không biết bao nhiêu lần để xem Rồi lại nhấn rồi lại ngừng Có đuôi lần lại muốn nhấn vào nút xóa đi Ly ngồi sụp xuống một góc cửa Cả gương mặt thất thần Từng ngón tay khẽ run Ấn lên màn hình Gọi cho mở thu Đầu dây bên kia mãi sau mới nghe máy, Ly nói nhưng sắp khóc đến nơi. Mẹ đang ở đâu? Mẹ đang bận việc ở công ty. Mẹ đừng nói dối con. Con nhìn thấy hết rồi. Rốt cuộc là con thấy cái gì? Tại sao mẹ ác độc như thế? Mẹ đã cố gắng bảo vệ cái gia đình này. Thế tại sao? Mẹ lại càng làm ra những chuyện động trời như vậy chứ? Ly, con vừa nói cái gì? Thế chẳng nhẽ con định trở mặt và phản bội mẹ sao Con không được phép làm như thế đối với mẹ Con hiểu không Mẹ có biết Mẹ vừa làm cái gì không Con đang ở đâu Con đang ở nhà Chẳng phải mẹ bảo tối nay con không được về nhà Mẹ có biết Mẹ giết cái phương rồi không Mẹ vừa mới giết người Con nhìn thấy hết tất cả rồi Mẹ Mẹ đừng có phủ nhận Bây giờ mày ở yên, đợi mẹ về và không được tiết lộ bất cứ điều gì. Mẹ qua tàn nhẫn, mẹ tàn nhẫn với cả bà nội, sợ mẹ định giết chết cả phương. Dù con không ưa nó, nhưng đây là đạo đức, nhân tính của con người. Con không thể tiếp tục bảo vệ một kẻ máu lạnh như mẹ. Con xin lỗi, mẹ và con, chúng ta cùng quay đầu lại có được không ạ? Chúng ta bây giờ không thể quay đầu được nữa. Nếu như con dám phản bội mẹ, mẹ sẽ chết cho con xem. Mẹ đừng có mang cái chết ra dọa con. Mình làm việc sai trái như vậy là đủ rồi. Mày không phải là con của tao. Một đứa con có hiếu là phải luôn ngoan ngoãn nghe lời của mẹ. Mẹ chưa từng một lần yêu thương con. Cũng bởi vì con là con nuôi. Nên mẹ mới như vậy có đúng không? Cả cuộc đời của mẹ sống để che giấu. Và sống quá nhiều bí mật. Tại vì mẹ bị bà nội phát hiện ra bí mật ấy, vì kiên quyết muốn bà che giấu, mà con đã đôi có qua lại với bà. Và kết quả thì sao? Chính con là người đẩy nội xuống cầu thang, còn cuối cùng trở thành một con người độc ác máu lạnh, ác quỷ, sống hệt như mẹ. Mày câm ngay cái miệng lại. Còn con phải nói. Quãng đời còn lại của mẹ, mẹ phải sống trong cô độc. Cả con và quân, không ai có thể thả thứ cho mẹ. Mẹ làm ra những thứ đó, mẹ đổi lấy được cái gì? Quyền lực ư? Tiền tài ư? Vậy thì lúc chết mẹ có mang theo được không? Tại sao mẹ đánh đổi gia đình để lấy những thứ đó? Trên cuộc đời này, ngoài quyền lực và tiền ra, tao không cần những thứ khác. Chuyện đã tới bước đường này, con không còn mong mẹ có thể quay đầu, con xin lỗi. Con không thể nào tiếp tục bảo vệ mẹ được. Con phải đi đây. Con phải rời khỏi căn nhà này. Rời xa một người mẹ độc ác. Lị nói xong liền chạy nhanh một mạch ra khỏi nhà. Khiến cho bà Thu không thể nào. Mà lường trước được sự việc. Dù gì bà Thu cũng chẳng yêu thương gì cô. Cô biết mình chỉ là một đứa con nuôi. Không hơn không kém. Bạn thân sinh ra đã thiếu thốn tình thương. Suốt ngày chỉ được chiều hư bằng sự ganh ghét đố kỵ Đến bây giờ, khi nhận ra hết vấn đề, Ly liệu có thể quay đầu lại hay không? Bà Thu tức giận. Bà ta nhanh chóng lấy điện thoại và gọi cho ai đó. Còn Ly nó vừa trốn ra khỏi nhà. Tôi cần cậu tìm ra nó ngay lập tức và đưa nó về ngay cho tôi. Tôi rõ. Nếu mà có thể dùng vũ lực để đưa nó về đây, thì cứ làm, không làm sao cả. Nhưng... Cô ấy không phải là con gái của chị sao Chuyện này cậu không cần phải quan tâm Tôi bảo cậu làm như thế nào Cậu cứ làm như thế đi Bà thù cúp máy Đã đi đến bước đường này Không còn cách nào để quay đầu đâu Ly nhanh chóng lái xe ô tô Đi thẳng tới bệnh viện Nơi tôi đang cấp cứu Vì đã gọi cho quân biết Nên tất nhiên Ly cũng biết Chẳng bay trong xe tới nơi Lúc Ly đến tôi chuẩn bị được đưa vào phòng phẫu thuật Lý nhanh chóng chạy vào trong thì nhìn thấy quân đang đứng ở ngoài hành lang chờ đợi. Chị tới rồi đây. Phương thế nào rồi em? Chuẩn bị được đưa vào phòng phẫu thuật. Thế bác sĩ nói thế nào? Tình hình có khảo quan không em? Chưa biết trước được điều gì đâu chị. Mong còn bé. Tài quan nạn khỏi. Chị đến đây thì may quá. Lát nữa bác sĩ có dặn nếu trong quá trình phẫu thuật Chắc chắn là cần người nhà để hiến máu Em xét nghiệm Cùng nhóm máu với Phương à Sao chị lại nói thế Chúng ta là anh em ruột cơ mà Tất nhiên là có chung một dòng máu Chuyện này là dĩ nhiên Tại sao cần phải hỏi chứ Nghe tới đây Ly có chút trột giả Cô ta lắc đầu Ở đây đông người Em ra ngoài kia đi Chị có chuyện này muốn nói với em Em không thể đi được Phương sắp được đưa vào phòng phẫu thuật rồi. Nếu như em không nghe, em phải hối hận đấy. Chuyện chị chuẩn bị nói có liên quan đến cả ba chúng ta. Chuyện gì? Sao ngoài này với chị? Mất mấy giây để suy nghĩ, cuối cùng Quân cũng gật đầu đồng ý. Hai người nhanh chóng tìm một nơi vắng người ở sau khuôn viên bệnh viện. Sau khi nhìn một vòng xung quanh, khi đã chắc chắn rằng xung quanh chỉ có hai người, Ly lúc này quỳ xuống hai đầu gối chạm xuống nền đất, hành động này làm cho quân khá bất ngờ. Chị Ly, chị làm cái gì thế này? Nước mắt của Ly bắt đầu rơi xuống, cảm xúc bắt đầu dâng trào. Quân à, cả cuộc đời này chị có lỗi với em, nhưng rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Chị mau nói em nghe. Dù sao chị cũng nên đứng dậy, chị đừng quỳ thế này. Quân, chị xin lỗi. Chị sẽ kể cho em nghe tất cả mọi chuyện Sau khi em nghe xong Dù em có đối xử với chị như thế nào Chị cũng chấp nhận Chị nói đi Em không có nhiều thời gian Trước hết Chị và em không phải là chị em ruột Cũng không phải là chị em cùng cha khác mẹ Hay là cùng mẹ khác cha Nói chính xác hơn là cả hai chúng ta Không cùng huyết thống với nhà họ Trần Phường mới chính là con ruột của bố, là người mang dòng máu nhà họ Trần em mà. Chị Ly, chị có biết chị đang nói cái gì không? Nếu như em không tin, em có thể đi xét nghiệm ADN. Chị đã phát hiện ra bí mật của mẹ và chính mẹ thừa nhận với chị điều đó. Sau đó chị lén lấy tóc của bà, đi xét nghiệm. Và kết quả, chúng ta không chung huyết thống. Vậy thì bí mật này, chị cất giấu bao lâu? Chị giữ bí mật này lâu như vậy là bởi vì muốn bảo vệ mẹ, bảo vệ gia đình chúng ta. Nhưng mà hiện tại, chị biết những bí mật ấy không còn giúp ích gì. Gia đình chúng ta tan nát rồi. Chị còn chuyện gì, em mong chị nói hết cho em. Em không ngờ, chị và mẹ lại có những bí mật lớn như vậy. Thứ hai, Hân không mang thai. Chị và cô ta chỉ là muốn hợp tác với nhau để có thể đuổi Phương ra khỏi nhà. Chuyện này là do chị đề nghị trước. Hóa ra mọi chuyện là do chị làm. Rốt cuộc em đối xử với chị tệ đến mức nào mà bây giờ chị quay lưng. Đối xử tàn nhẫn với em như vậy chứ. Em là đàn ông. Em không nói ra. Không có nghĩa rằng em không biết đau. Không có nghĩa là em không biết rằn vặt. Chị sai rồi, quân à. Lúc đó đầu óc của chị quá mê muội Chị biết, cũng không thể nào đem những lý do ra để phủ nhận cho những việc mình đã làm. Nhưng mà... Chị nói nhanh đi. Em không thể nào kiên nhẫn được rồi. Người đầy bà nội xuống cầu thang là chị. Lúc đó khi bà phát hiện ra bí mật của mẹ, phát hiện ra chúng ta không phải là con cháu nhà họ Trần, bà rất tức giận. Chị, chị chỉ là vô ý, chỉ lỡ tay thôi, chị đẩy bà ngã xuống. Chị rất hối hận, mấy ngày hôm nay không có ngày nào chị được yên giấc, đêm nào chị cũng gặp ác mộng. Đến nước này, em không còn gì để nói. Tại sao chị lại có thể trở thành một con người mất nhân tính như vậy chứ? Và chuyện cuối cùng, chị muốn nói với em có liên quan đến Phương. Chuyện gì Người mà đâm dao vào người phương Đẩy con bé xuống cầu thang Chính là mẹ Mẹ ư Làm sao có thể tin được chứ Chị có quay được một đoạn video Nay chị đưa nó cho em Đây là sự can đảm cuối cùng của chị Em có thể đưa nó cho cảnh sát Hoặc là có thể tiêu hủy nó Bây giờ mọi chuyện cũng bị bại lộ Chị cũng không muốn che giấu thêm Cũng giống như em Chị cảm thấy mệt mỏi lắm Những chuyện chị biết Này chị nói hết cho em rồi Chị không mong em có thể tha thứ Không mong em có thể giống như ngày xưa đối xử tốt với chị Nhưng có một điều Chị phải cầu xin em Xưa này là mẹ Hay nghe theo em nhất Dù không chung huyết thống Nhưng chị biết Mẹ rất rất yêu thương em Chị xin em, xin em cứu lấy mẹ của chúng ta, bây giờ mẹ chỉ còn lại mỗi mình em thôi, em bảo vệ mẹ có được không? Dù mẹ nhận tâm như thế nào, có xấu xa như thế nào, em đừng bỏ rơi mẹ, coi như là chị xin em, quân à. Chị còn muốn bảo vệ mẹ sao? Chị muốn em bảo vệ bằng cách nào khi mọi chuyện nó trở nên như thế này? Đáng lẽ ra ngày từ đầu em không nên bảo vệ, không nên tiết lộ sự thật sớm hơn. Đến bây giờ, nhiều người bị hại như vậy. Em thấy ân hận vô cùng. Sự sự thật gì? rốt cuộc là sự thật gì nữa? Cả cuộc đời này chị không cần phải cảm thấy có lỗi với em. Em cũng xấu xa giống chị. Người chị cảm thấy có lỗi chính là Phương kia kìa. Chúng ta có lỗi với cô ấy, gia đình cô ấy. Người đứng sau chủ mưu vụ tai nạn đó Chính là mẹ của chúng ta Em nói cái gì? Mẹ hại chết bố sao? Chính em đã xác nhận Và mẹ cũng thừa nhận với em rằng Em có tưởng cả đời này Mình phải sống trong ân hận dai dứt Để mang ơn và thay mẹ bù đắp cho Phương Và mọi tội lỗi Sẽ gánh vác lấy Thế nhưng mà Nhưng mà mẹ không thể quay đầu được đâu quân à. Chúng ta phải làm gì đây? Chị tạm thời tránh mặt đi. Với tính cách của mẹ, em không nghĩ rằng mẹ có thể tha thứ cho chị dễ dàng đâu. Đợi sau khi Phương hoàn thành xong cuộc phẫu thuật này, em nhất định tìm mẹ, nói rõ mọi chuyện. Nếu như mẹ không đồng ý quay đầu, bỏ lại hận thù đằng sau, em chỉ có cách đưa hết mọi bằng chứng cho công an. Đó chính là cách duy nhất. Để bảo vệ và cứu được mẹ của chúng ta. Nhưng... Nhưng cái gì? Chị còn do dự cái gì? Chuyện không thể nào cứu vãn được. Hay là chị đợi đến lúc nạn nhân, tiếp theo là cả chị và em? Thôi được rồi. Chị sẽ nghe lời của em. Bà nội bây giờ cũng tỉnh rồi. Nếu chị còn chút hối hận và nhân tính, màu chóng sang bên bệnh viện, nơi bà điều trị, để chăm sóc bà giúp em. Quân à, đến bây giờ em còn dành cho chị sự tin tưởng sao? Em nghĩ rằng chị không phản bội em đâu. Cũng mong chị có thể làm một việc quay đầu để khiến nội tha thứ. Chị mau lái xe của bệnh viện nội đang nằm đi. Em tính trước cả rồi. Sau đó hai người hãy đến một nơi mà em sắp xếp. Chị cô qua đấy, có người của em ở đó đưa chị đi. Tạm thời chị và nội cứ tránh mặt một thời gian. Chắc chắn Mẹ không để yên cho chúng ta đâu. Nhưng còn em thì sao quân? Em ở lại đây. Chị yên tâm. Mẹ không thể nào làm hại được em. Vậy chị đi đây. Chị nhớ cẩn thận an toàn. Đừng có chủ động liên lạc với em. Em có cách để liên lạc với chị và nội. Đến lúc chúng ta phải cứu mẹ. Em không để cho mẹ đi sai đường lạc lối. Chị tin em. Bảo trọng nhá. Chị chờ tin tốt từ em. Vậy là từ bây giờ, sự thật Quân và tôi không phải là anh em ruột đã được Ly xác nhận. Chỉ tiếc rằng Quân biết sự việc này quá muộn. Hiện tại còn chưa biết ca phẫu thuật cứu mạng sống của tôi có thể bình an hay không. Ly nhanh chóng cẩn thận rời đi. Trong lòng vẫn đinh ninh một chút sợ hãi. Chị ta cố gắng chấn an bản thân. Sau đó thận trọng lên xe rời khỏi bệnh viện. Ly không lái xe đi, mà tự gọi cho mình một chiếc taxi. Sau đó đi tới bệnh viện mà bà nội đang điều trị. Để thực hiện kế hoạch, quân đã đề ra. Quay trở lại phòng bệnh, quân biết được tất cả mọi sự thật thông qua Ly. Mặc dù chưa xác nhận tất cả những việc ấy, liệu có đúng 100% hay không. Nhưng chắc chắn, anh đang cảm thấy khổ sở và bế tắc. Chẳng mất bao lâu thời gian, tôi được đưa vào phòng phẫu thuật. Hiện tại tôi đang nửa tỉnh nửa mê, đầu óc thấy cực kỳ mơ hồ. Lúc được đẩy ngang qua dãy hành lang, tôi mờ mắt lờ mờ nhìn thấy bóng dáng của Quân đang chạy tới. Anh chạm tay tôi như muốn an ủi, muốn nắm lại nhưng mà không có sức nên tôi đành chịu. Anh và các bác sĩ nói chuyện trao đổi với nhau, mất có khoảng 1 2 phút là xong xuôi. Sau đó Quân ngồi xổm xuống, trước đầu cáng xe Anh giữ vững tư thế Thủ thì vào tay tôi vài điều Phương Em phải cố gắng chịu đau Một chút thôi Em nhất định phải khỏe lại Tôi ở bên ngoài này Tôi đợi em Tôi nhắm mắt lại Bác sĩ cùng cáng xe được đẩy vào trong Cánh cửa khép lại Càng phẫu thuật của tôi được bắt đầu Cũng may là nhóm máu của tôi Không thuộc nhóm máu hiếm Nên ngân hàng máu của bệnh viện Dĩ nhiên dự trữ rất nhiều Điều này phần nào làm cho tôi vơi đi nỗi lo lắng trong lòng quân Dù sao những người cùng máu mù với tôi Đều đã mất Hoặc sức khỏe đang yếu như bà nội Thì không thể nào cho máu được Từng giây từng phút qua đi Quân như ngồi trên đống lửa Đã mấy giờ đồng hồ trôi qua Cánh cửa phòng phẫu thuật Mãi chưa mở Anh đợi xong xuôi Thu xếp về nhà một chuyến Chuyện công ty cũng đang rất dối dăm Nhiều chuyện đợi anh xử lý, đang xếp hàng dài. Anh thở dài mệt mỏi, anh nhắc như muốn chữ xuống. Bây giờ nếu tôi có thể tận mắt chứng kiến cảnh anh suy sụp như vậy, tôi chắc chắn sẽ đau lòng. Cuối cùng sau vài ba tiếng đồng hồ, tôi được các bác sĩ và y tá đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật. Nét mặt có chút nhẹ nhõm, quần đứng dậy, nhanh chóng chạy tới. Bác sĩ tháo khẩu trang trên nét mặt không gọi là mãn nguyện cho lắm, nhưng anh nhìn bác sĩ sốt sắng hỏi tình hình thế nào rồi ạ? Chúng tôi phải huy động ba chuyên khoa phẫu thuật cho bệnh viện này. Bệnh nhân bị đa chấn thương rất nặng, hơn nữa lại còn đang mang thai. Tất nhiên đứa trẻ này không thể giữ được vết thương do rào đâm khá sâu, tuy nhiên lại không phải đâm vào những vị trí hiểm. Não thì chỉ bị chấn thương nhẹ, chúng tôi băng bó. Và đang theo dõi, chụp CT lại một lần nữa xem, bệnh nhân trong thời gian tới có bị tình trạng tụ máu hay là xuất huyết não hay không? Và vấn đề quan trọng, bác sĩ cứ nói à? chấn thương quá nặng, ngã từ độ cao tương đối, nên quá trình hồi phục rất là khó khăn. Ý của bác sĩ, khả năng đi lại của bệnh nhân hiện tại chúng tôi chỉ dự đoán 50%. Có thể sau khi hồi phục, tùy vào cách điều trị của bệnh nhân này trị liệu, khả năng đi lại có thể mất đi. Ý của bác sĩ là cô ấy có thể bị liệt. Có đúng không ạ? Theo như chúng tôi chụp chiếu và tiến hành phẫu thuật, đưa ra kết luận thì 50% có thể như vậy. Với cả trước đây bệnh nhân cũng từng bị tai nạn và có để lại di chứng. Nói chung bây giờ không thể nói trước được điều gì. Cũng có thể nhiều bệnh nhân cố gắng trị liệu khả năng đi lại, chiếm tận 80-90%. Nên người nhà cũng nên không quá lo lắng. Chúng tôi chỉ muốn thông báo những trường hợp có thể xảy ra. Vậy bây giờ phải mất bao lâu? Cô ấy mới có thể tỉnh lại à? Cũng tùy vào thể trạng của bệnh nhân. Có người 2, có người 3 ngày, có người 1 tuần, hoặc là có thể lâu hơn. Sau khi tỉnh lại, bệnh nhân phải thực hiện ít nhất 2-3 ca phẫu thuật nữa. Thì mới giải quyết được triệt đề Các vị trí bị chấn thương Vâng Cảm ơn các bác sĩ Sau khi bác sĩ rời đi Tôi được đẩy vào phòng chăm sóc đặc biệt Hiện tại thì quân không được vào Trời lúc này cũng sáng hẳn Vậy là một ngày mới đến Quân để tôi lại bệnh viện Anh dặn dò y tá một số chuyện Rồi nhanh chóng rời đi Cảnh sát cũng liên lạc không ít cuộc điện thoại Nhưng anh chưa có thời gian để đến đó viết rõ bản tường trình. Anh cần đi tìm một người, cần xác minh một sự thật, sau đó mới yên tâm đến đồn cảnh sát mà khai báo hết tất cả mọi sự việc mà anh biết. Anh lái xe mà ngày hôm qua Ly để lại để chờ về nhà. Trên đường đi anh không biết đã gọi bao nhiêu cuộc điện thoại cho bà thu nhưng kết quả đều nhận được bằng ba chữ thuê bao bận. Linh cảm như có chuyện không hay. Anh đưa chân đạp chân ga mạnh hơn rồi nhanh chóng đi về nhà. Căn biệt thự to lớn lúc này bị vây kín bởi người. Anh dừng xe ở một khoảng cách khá xa rồi nhanh chóng chạy bộ vào, len lỏi qua đoàn người, anh mới chạy vào tới nhà của mình. Và anh giật mình khi nhận ra cảnh sát đang tiến hành lục soát, chị Thơm giúp việc cũng biến mất, căn nhà trống trơn không còn một ai. Một viên cảnh sát có quen biết với Quân là người bạn học cũ, liền chạy tới. Quân! Hùng à, sao mày ở đây? Mày chưa biết chuyện gì sao? Có chuyện gì thế? Sao cảnh sát lại tới nhà tao đông thế này? Sáng sớm hôm nay, cơ quan tao nhận được một đơn tố cáo, cùng các bằng chứng liên quan đến vụ việc công ty mày có hành vi trốn thuế. Cô Thu là mẹ mày, bị tố giác là lợi dụng chức quyền, biển thủ công quỹ có hành vi lừa đảo khách hàng và các cổ đông có liên quan. Tại sao lại có chuyện này được chứ? Tao chưa nghe ai thông báo gì. Bên tao có lệnh khám xét nhà riêng, còn một bên nữa đang khám xét bên công ty của mày. Bọn tao đến đây không thấy mẹ mày đâu. Có lệnh bắt khẩn cấp, mày cũng nên đi theo tao về đồn để điều tra. Là chỗ quen biết, tao không muốn làm khó mày. Tao chỉ muốn thông báo cho mày biết thế thôi. Đây là nhiệm vụ, tao không thể nào tiết lộ quá nhiều. Trước mặt, mày cứ bình tĩnh. Chứng cứ đã có hết rồi sao? Vậy mày có biết là ai không? Công ty thành lập đến nay đã hơn 20 năm. Không có chuyện làm ăn gian dối trốn thuế và lừa dối khách hàng. Chứng cứ thì có. Giờ chỉ cần điều tra thêm là xong. Lát nữa mày theo tao về trụ sở công an làm việc. Mày cũng là người của công ty nên dĩ nhiên là có liên quan. Trốn thuế là chuyện rất nghiêm trọng không phải là chuyện đơn giản. Đây là chưa kể các bằng chứng buộc tội mẹ mày có sẵn. Tao hiểu rồi. Mày làm tiếp nhiệm vụ đi. Quân thất thần ngồi xuống ghế. Hóa ra mẹ anh không nghe điện thoại là có lý do. Mọi chuyện bây giờ đến lúc bị vỡ lẽ. Phải chăng đây chính là lúc gia đình anh phải trả giá? Sau khi Quân rời đi, Hoàng trực tiếp đến phòng bệnh mà tôi đang điều trị. Trước đây tôi có đăng ký người bảo hộ của tôi là Hoàng, nên anh cũng gọi là có chút quyền quyết định thay tôi. Anh đi tìm gặp bác sĩ, chuyển tôi tới một phòng bệnh đặc biệt hơn. Bác sĩ có nói tình hình của tôi đang rất nguy kịch, nên bệnh viện muốn chuyển tôi sang một bệnh viện khác. Bởi vậy, tính mạng và sự an toàn của tôi, Hoàng lúc này cũng đành bó tay. Cuộc phẫu thuật đã trôi qua mất mấy tiếng, lúc này trời đã quá trưa. Cũng là lúc Hoàng được vào bệnh viện để thăm tôi. Mặc dù tôi chưa thể nào tỉnh lại, nhưng trong tâm trí, trong tiềm thức, tôi vẫn nghe rõ được mọi thứ. Mọi âm thanh đang chuyển động quanh mình. Bởi vì tôi cảm nhận được sự sống, điều đó luôn thôi thúc tôi phải nhanh chóng tỉnh lại. Phương à, anh không thể nào chờ đợi thêm được. Họ đã suyết giết chết em. Anh không thể nào đứng nhìn. Em phải mong chóng tỉnh lại để xem họ bị trừng phạt như thế nào. Đợi đến lúc đó, anh sẽ đưa em rời khỏi đây. Chúng ta sẽ bắt đầu một cuộc sống mới. Quân được đưa đến trụ sở cảnh sát để lấy thêm lời khai, cũng như chất vấn một số chứng cứ tài liệu có liên quan. Phải đến tận tối, mọi chuyện mới có thể thư thả ra một chút. Cuối cùng, Quân cũng được ra bên ngoài. Hiện tại công an chưa tìm ra chứng cứ chứng minh rằng Công ty của anh trốn thuế Mọi chứng cứ họ đang có Tất cả chỉ nhắm vào bà Thu Quần mệt mỏi đứng trước trụ sở công an Phải nói thế nào mới diễn tả hết tâm trạng dối bời của anh lúc này Quần ghé vào một quán nước gần đó lấy điện thoại ra Sau một hồi tìm kiếm anh gọi cho ai đó Alo ai vậy? Là em Quần đây à? Cuối cùng em cũng liên lạc với chị Chị có mở điện thoại của chị lên không? Chị không được sử dụng nó đâu đấy Chị sợ không dám mở máy điện thoại Chị dám dùng máy và sim mới Mà em chuẩn bị cho chị thôi Chị và bà nội thế nào? Chỗ đấy có ổn không? Ừ, chị và bà ổn Ở đây y tá cũng đến xem tình hình của nội Nên em cứ yên tâm Hiện tại em không thể nào đến thăm chị và bà nội Đợi em sắp xếp mọi chuyện xong Em sẽ đến Chị không cần phải lo lắng Mọi việc cứ liên lạc với em qua số điện thoại này nhé. Nhưng mà ở nhà mọi thứ có ổn không? Em gặp mẹ chưa? Em hiện tại chưa gặp. Ở nhà không sao đâu. Chuyện công ty em cũng lo liệu được. Thế còn ca phẫu thuật của Phương có thành công không? Đang còn phải trải qua vài ba ca phẫu thuật thì mới có thể chắc chắn. Chị ở đấy chăm sóc nội giúp em. Ừ, ừ. Chị biết rồi. Quần cúp máy, sau đó lại nhấc máy và gọi cho một người vô cùng quen thuộc. Gọi mãi, gọi mãi, chỉ là nghe những tiếng tút tút báo bận. Quần thở dài, không muốn gọi thêm nữa, nên đành bất lực đứng dậy, trả tiền nước, rồi đi bộ trên đường. Vừa rời đi được một đoạn ngắn, thì điện thoại của anh lại đổ chuông, thấy số máy lại hiển thị. Quân mất vài giây đắn đo, sau đó anh mới nhấc máy. Alo? Quần à, là mẹ. Cuối cùng mẹ cũng chủ động liên lạc với con. Mẹ đi vào đường cùng với Quân ơi. Mẹ đang ở đâu? Mẹ nói cho con nghe. Con đến đấy với mẹ. Không được, mẹ không thể quay đầu được. Quân ơi, mẹ không thể. Mẹ à, chỉ cần bây giờ mẹ quay đầu, đang còn kịp mà. Rốt cuộc là con lại biết những chuyện gì. Hả? Tất cả những việc xấu xa mẹ làm, chị Ly nói cho con nghe hết rồi. Bao gồm cả chuyện con chỉ là con nuôi Và việc mẹ cố tình hại chết Phương Vậy thì cuối cùng Con cũng biết Mẹ là một người mẹ độc ác rồi sao Nhưng tại sao mẹ phải làm ra những chuyện như vậy chứ Con đừng bao giờ hỏi mẹ lý do Bây giờ mẹ tính thế nào Công ty đang bị điều tra Mẹ đang ở đâu Nếu mẹ như thế này Thì suốt quãng đời còn lại Con không chắc có thể tha thứ cho mẹ đâu Còn biết ai là người khiến mẹ ra nông nỗi này không? Chính là đứa con hoang đấy. Nó đã làm gia đình của mình tan nát. Cả cuộc đời này, mẹ chưa chết. Thì nó đừng mong được sống yên ổn. Nhưng Phương khổ lắm rồi mẹ có biết không? Cô ấy còn không biết sống hay chết. Sự sống thì mong manh. Mẹ làm ơn. Mẹ buông bỏ hết hận thù đi. Mẹ quay đầu đi. Còn đã giao hết chứng cứ cho cảnh sát rồi. Mày vừa nói cái gì? Còn vừa giao hết chứng cứ cho phía công an rồi. Bao gồm cả đoạn video. Mẹ hại Phương. Còn tố cáo mẹ rồi. Mày, mày đúng là một đứa ăn cháo đa bát. Tao nhận nuôi mày từ hồi bé. Tại sao mày lại làm thế với tao? Nếu như mày làm như vậy, thì mày đừng mong tao có thể quay đầu. Mày và con Phương cứ chờ đấy. Tao nhất định phải để chúng mày sống trong địa ngục. Bây giờ mày phản bội tao mày chọn nó chứ gì. Chị em chúng mày là một lũ ăn cháo đá bát. Biết vậy năm xưa tao có chết. Tao không để cho bí mật nhận nuôi hai đứa mồ côi như chúng mày. Mẹ! Mẹ à? Mẹ! Đầu dây bên kia cúc máy với sự tức giận. Quân cũng đành bất lực không biết nói gì thêm. Cho dù có gọi lại bao nhiêu cuộc, chỉ nhận được thuê bao, không có chút tín hiệu. Anh tức tốc bắt taxi và chạy nhanh tới bệnh viện. Nơi lúc này, Phương đang điều trị. Vừa đến phòng bệnh cũ mà tôi nằm. Bây giờ được truyền sang một chỗ mới. Sau một hồi hỏi thăm, cuối cùng thì Quân cũng biết được chính xác phòng bệnh mà tôi đang nằm. Lúc này gần nửa đêm, tôi tỉnh lại sau khi thuốc mê đã hết tác dụng. Bác sĩ khá bất ngờ khi nhìn thấy tôi tỉnh lại sớm như vậy. Vừa mở mắt, ngoài bác sĩ và y tá vây quanh, Thì còn có cả Hoàng Lúc này tôi mới biết Mình vừa từ cõi chết trở về Tôi chỉ mở đôi mắt Nhìn bọn họ Rồi lại mệt mỏi Nhắm hờ mắt Tôi thấy chân tay không còn sức lực Các cơn đau cứ như vậy ập đến từ đầu đến chân Không thiếu bất cứ bộ phận nào Sau một hồi kiểm tra Bác sĩ y tá và Hoàng Rời ra khỏi phòng Để lại mình tôi ở đó Ngoài hành lang sau khi trao đổi xong với đội ngũ y bác sĩ, Hoàng thở vào nhẹ nhõm, đang định quay lưng bước vào trong, thì thấy Quân xuất hiện. Hoàng nhìn Quân, biểu hiện của anh khá bình tĩnh, không có gì ngạc nhiên. Nhưng Quân thì khác, anh ấy bước đến, giọng giạc nói với Hoàng. Sao anh ở đây? Câu đó tôi nên hỏi cậu mới đúng. Thực ra Quân có chút gọi là quen biết Hoàng, Do hai người từng là đối thủ kinh doanh Anh có biết người nằm trong kia không? Tại sao anh lại tùy tiện đổi phòng điều trị cho Phương? Tôi là người giám hộ của cô ấy Bởi vậy tôi có quyền và có tư cách Tại sao? Cậu bất ngờ lắm đúng không? Trên đời này không phải chuyện gì Cậu cũng biết được đâu Anh chính là người đứng sau âm thầm giúp đỡ cô ấy Trong suốt thời gian qua Đúng Chắc cậu cũng khá bất ngờ Vậy anh cũng chính là bố của đứa bé trong bụng Phương sao? Đứa bé bây giờ không còn Đáng lẽ ra tôi không muốn nhắc tới Nhưng tiện đây Tôi nói luôn cho cậu nghe Đứa bé xấu số đó chính là con của cậu Cậu thực sự rất tệ Chàng trai à? Cậu có biết Phương trong thời gian qua Nó đau khổ như thế nào không? Cậu và gia đình cậu Sống hết đời này Cũng không trả hết nợ cho cô ấy đâu Quần ngờ người, dù sự thật khó có thể chấp nhận, nhưng ngoài cách phải tin, anh không còn lựa chọn nào khác. Còn Phương, cô ấy tỉnh lại chưa? Vừa tỉnh xong, nhưng tình hình hiện tại cần phải theo dõi liên tục. Cô ấy tự thở lại bình thường, nhưng để an toàn hơn, thì bác sĩ vẫn cho cô ấy thở bằng máy. Tôi... tôi có thể vào gặp cô ấy một lát, có được không? Cậu nghĩ cô ấy sẽ không phản ứng gì nếu như nhìn thấy cậu sao? Xảy ra biết bao nhiêu chuyện như vậy, cậu nghĩ rằng cô ấy có thể bình tĩnh và tiếp nhận cậu. Tôi biết mọi chuyện xảy ra không phải là lỗi của cậu, nhưng cậu ít nhiều cũng liên quan. thấy cậu khó xử tiều tụy như thế này, tôi cũng rất khó có thể xử lý. Dù trước đây trong làm ăn có một số lần xích mích, nhưng thương trường là chiến trường. Tôi không để bụng, nhưng đây là ân hệ cuối cùng mà tôi dành cho cậu. Cậu còn 5 phút để gặp Phương Nhưng cậu đừng làm gì Đừng nói gì khiến cô ấy kích động Sau đó hãy rời đi Cậu phải trả lại cho Phương Những ngày tháng bình yên chứ Cảm ơn anh Tôi chỉ cần 5 phút Là tôi thấy đủ rồi Cậu đi vào đi Tôi đứng đây chờ cậu Nói xong Hoàng chủ động rời đi Để lại quân ở hành lang bệnh viện Hít một hơi thật sâu Nắm chặt tay Để lấy chút tinh thần Quần từ từ mở cửa đi vào phòng bệnh Mà tôi đang nằm điều trị Tất nhiên trước khi vào Anh được y tá đưa cho chiếc khẩu trang Một chiếc mũ lưới đội Và một bộ quần áo bảo hộ Sau đó sát trùng Từ trên xuống dưới Quân bước vào nhìn thấy tiếng động Tôi mở mắt Cố gắng nhìn ra phía trước xem xét Bóng dáng người đàn ông cao lớn bước vào Càng nhìn Tôi lại càng thấy bóng hình ấy Quen thuộc làm sao Quần bước đến gần tôi Dù có bị khẩu trang và đội mũ Tôi vẫn nhận ra đối phương là ai Đôi mắt đỏ hoe như mang theo bao nhiêu mệt mỏi Và tội lỗi Anh nhìn tôi Dù có đau đớn ra sao Nhưng nhìn anh như vậy Tôi lại thấy thương vô cùng Anh ghé sát xuống gần giường bệnh của tôi Anh một chân trống xuống Sau đó Sát đầu vào giường Tôi khẽ lay đầu, trách đầu sang bên phải để nhìn quân. Em còn đau không? Khi nghe tin rằng em tỉnh lại, tôi không biết phải diễn tả cảm giác như thế nào. Những ngày tháng qua, em vất vả khổ sở quá rồi. Tôi xin lỗi bởi vì không thể bảo vệ được em như lời tôi hứa. Bây giờ, chắc chúng ta phải đi tới tương lai rồi Phương à. Tôi cố gắng đưa tay lên thao ống oxy đang gắn trên miệng của mình xuống. Tôi đã có thể tự thở lại bình thường nên việc này không quá quan trọng. Quần khá hốt hoàng khi nhìn thấy hành động của tôi. Lúc đó tôi chỉ khẽ gật đầu một cái cho anh yên lòng. Tại sao bây giờ? Khi vừa từ cõi chết trở về tôi lại thấy bản thân không còn hận thù nhưng lòng tôi lại nặng chịu thế này. Hai môi của tôi tái nhợt sau cuộc phẫu thuật khỏi phải nói gương mặt xanh sao như thế nào. Tôi nhìn anh thều thào, cố gắng thờ đều để lấy sức. Anh không cần phải cảm thấy có lỗi với tôi. Em vừa tỉnh lại đừng nên nói gì. Tôi không muốn vì tôi, mà em lại khổ. Không sao, hiện tại tôi thấy mình rất ổn. Tôi thay mặt mẹ xin lỗi em. Em cứ trừng phạt tôi và gia đình tôi đi. Đây là cái giá mà chúng tôi phải trả. Cho những lỗi lầm đã gây ra cho em Anh không có lỗi gì Tất cả là do tôi Là do tôi bước vào cuộc sống của gia đình anh trước Lỗi một phần là do anh Không thể nào Cũng như đổ mọi lỗi lầm Lên đầu một ai đó được Cả đời này Tôi không mong nhận được sự tha thứ của em Bởi vậy Em cứ ghét tôi Em cứ hận tôi như ngày xưa đi Tôi xin em đây Tôi chưa bao giờ hận anh Tôi chưa bao giờ ghét anh cả T -t -t Tại sao? Bởi vì anh là anh ruột của tôi Chúng ta là một gia đình Mẹ anh Mợ thu mới là người có lỗi Anh không có lỗi gì Tôi tha thứ cho anh Bởi vậy anh đừng cảm thấy say dứt, Cũng như phiền lòng vì tôi Tôi không phải là anh trai ruột của em Chúng ta không cùng chung huyết thống Chỉ có em Mới chính là con ruột của bố Còn tôi và Ly chỉ là con nuôi Do mẹ tôi không có khả năng sinh con Chuyện này trước đây được giấu kín Đến bà nội Cũng không biết Bà nội ư Bà nội khỏe chưa Bà nội tỉnh rồi Chị Ly đang chăm sóc nội Em đừng lo Đợi em khỏe hơn một chút Tôi đưa em Tới thăm nội Anh cha cũng biết bí mật Mà tôi giấu kín rồi chứ. Bí mật gì? Rằng con của chúng ta mất rồi. Nói tới đây tôi đau đớn khôn nguôi. Nỗi đau thể xác làm sao có thể đau bằng. Nỗi đau tinh thần cơ ghim sâu vào trong hồi ức. Tôi là một thằng tội. Đáng lẽ ngay từ đầu tôi không nên bước vào cuộc sống của em. Nói tới đây tôi mới nhớ. Chính tôi là người bước vào cuộc sống của anh trước. Bởi vậy, bây giờ tôi là người bước ra. Sự thật tôi và anh và chị Ly không phải là anh em ruột. Tôi cũng biết trước khi mợ thu đâm, tôi đã tìm được chú Hoan và biết được mọi chuyện thông qua một video mà bố Đạt đã ghi lại từ trước. Thế tại sao em không nói ra? Tại sao em nói dối tôi? Chuyện chúng ta không chung huyết thống. Tôi không muốn nói Bởi vì tôi muốn bảo vệ anh và chị Ly Mợ thu Tôi đã nhầm rồi Tôi không nghĩ điều đó Bây giờ lại không còn cần thiết Phương Tôi trả lại cho em tất cả Tôi sẽ đem những chứng cứ ấy để giao cho công an Tôi sẽ không thể nào Để cho mẹ làm ra những chuyện xấu xa Anh nói anh trả lại cho tôi tất cả Vậy thì anh trả lại mẹ Trả lại bố Chị Thủy cho tôi đi. Trả lại những tháng ngày bình yên cho tôi đi. Tôi... Nói chuyện trong hoàn cảnh thế này, thực sự trong lòng tôi cảm thấy khó chịu lắm. Anh cũng đừng nên lo lắng. Tôi ổn cả thôi. Nhìn anh thế này cũng không ổn chút nào. Anh nên để ý bản thân mình trước. Thật ra có nhiều lúc cố gắng, không muốn nghĩ về anh. Nhưng không hiểu tại sao tôi lại luôn làm ngược lại. Khi biết chúng ta không phải anh em ruột, tôi không biết nên vui hay nên buồn. Bây giờ mọi thứ đã xa rồi, nhưng ký ức thì nó còn lại. Tôi chưa thể nào quên. Bởi vậy mong rằng, đây là lần cuối cùng chúng ta nói chuyện với nhau. Bởi vì hiện tại cứ nhìn thấy anh, là lại khiến cho tôi đau lòng. Quần như chết lặng. Lúc này tôi nghiêng đầu về hướng góc tường, anh cũng hướng ánh mắt đi nơi khác, dường như anh đang khóc. Mất một phút sau, Quân mới nói. Tôi có thể hỏi em thêm một câu không? Anh hỏi đi. Trong lòng em, đã có khi nào em dành một chút tình cảm đặc biệt cho tôi không? Không có bắt đầu, không có chia tay, không có kết thúc. Câu hỏi đó bây giờ còn quan trọng hay không? Anh chưa từng thử cố gắng vì tôi. Bởi vậy, tại sao tôi phải cố gắng dành tình cảm cho một người lạnh lùng như anh chứ? Tôi biết, tôi biết. Thấy được những gì cần thấy và nghe được những gì mà tôi cần nghe rồi. Thời gian thăm em không còn nhiều. Em nghỉ ngơi dưỡng bệnh cho tốt. Em yên tâm, tôi sẽ không xuất hiện trước mặt em. Tôi phải trả hết tất cả những gì mà tôi đã vô tình cướp mất của em. Nếu không phải là tôi, thì chắc chắn sẽ có người thực sự xứng đáng có được tình yêu ấy. Chúc em bình an, đừng bao giờ tha thứ cho tôi. Tôi chỉ muốn em biết, em luôn ở trong tâm trí của tôi. Dù biết là hơi muộn, nhưng tôi muốn nói ra ba chữ. Anh yêu em. Tạm biệt. Quân nói xong liền rời đi, không gian lúc này trở nên im lặng và đáng sợ. Tôi quay mặt ra ngoài, đôi mắt nhìn ra ngoài cửa đầy luyến tiếc. Giọt nước mắt cứ mãi rơi xuống không ngừng, chẳng biết phải quên đi quá khứ bằng cách nào đây. Không biết Quân đã rời đi khỏi căn nhà này bao nhiêu lâu, mà sao tôi buồn lòng thế này, dù anh không có mặt ở đây, Tôi cứ cảm thấy khó chịu và khổ sở Cho đến khi Hoàng bước vào Tôi mới kịp nhận ra Không gian lúc này Không chỉ còn một mình tôi nữa Tôi nhìn Hoàng Hai con mắt không dám mở to Bởi vì sợ bị anh phát hiện Hoàng kéo ghế lại Ngồi sát cạnh giường tôi Em còn thấy đau ở đâu không? Bây giờ em chỉ cần nghỉ ngơi Chú ý đến sức khỏe Những chuyện khác em không cần bận tâm Tôi thấy em xử lý hết tất cả nhé Tôi nhìn Hoàng Dù có đang đau đến cỡ nào Tôi vẫn cố gắng nở một nụ cười Em thấy đang còn đau Nhưng mà em sẽ cố gắng Anh đừng lo lắng nhé ừm Nhìn em cười nhẹ như vậy Trong lòng anh cũng thấy yên tâm phần nào May mắn Là bởi vì em còn có anh Vừa anh cho phép Quân vào thăm em Em không trách anh đấy chứ Em làm sao có thể trách được anh Em và anh ta bây giờ cũng chả còn gì hết Chúng em lại không có quan hệ huyết thống Bởi vậy từ giờ trở đi Không có lý do gì để gặp nhau cả Bố em cũng mất rồi Đợi em khỏe lại Em sẽ đón bà nội Lúc đó coi như em không còn dây dưa gì Với mẹ con anh ta nữa Anh đã nộp đơn tố cáo bà Thu Và giao cho cảnh sát những chương cứ Mà hai anh em mình thu thập Trong thời gian vừa qua Chỉ tiếc là bà Thu Bà ta đang bỏ trốn Chưa bị bắt đi tiến hành điều tra được Nhưng em yên tâm Sớm muộn gì bà ta cũng bị bắt thôi Sự an toàn của em có công an bên ngoài túc trực Em không cần lo lắng Họ muốn lấy lời khai của em Nhưng anh chưa đồng ý Vì anh nhận thấy tình hình sức khỏe của em chưa ổn định Phải đợi vài ba hôm nữa xem sao Anh Hoàng Anh nghĩ em làm như vậy có ác không? Công ty ấy là sự nghiệp, bà nội và bà bố em mất công gầy dựng. Bây giờ lại đến tay em hủy hoại đi, công sức lớn lao ấy. Chuyện này không phải là lỗi của em. Công ty đó đến nay có rất nhiều, lỗ hồng. Như vậy chính là do sự quản lý của bà Thu. Em không cần phải cảm thấy có lỗi. Cái gì là của mình dù thất lạc, thì cuối cùng cũng quay về với mình. Còn cái gì không phải của mình, dù có dấu kiến, có cất giữ... Đến cùng cũng mất thôi. Em sẽ không bao giờ tha thứ cho người. đã giết chết cả gia đình em. Đến cả đứa trẻ nhỏ chưa kịp chào đời. Cũng rời bỏ em mà đi. Dù bà ta có ngồi tù cả đời này, cũng không thể nào trả hết được những nỗi đau mà em phải chịu đựng. Kìa, Phương, em bình tĩnh. Em cần phải sống tiếp. Phải mạnh mẽ kiên cường. Sống quãng đời còn lại trong niềm vui và hạnh phúc. Được, em sẽ cố gắng Sau khi bà Thu trả giá Em phải quên đi hết quá khứ Em phải sống thêm một cuộc đời mới Đúng, mạnh mẽ lên Bây giờ em nghỉ ngơi nhá Vừa mới tỉnh lại Bác sĩ dặn dò Không được giao tiếp quá nhiều Cũng như là cử động mạnh đâu Đột nhiên bây giờ tôi mới cảm thấy Cơ thể của mình rất lạ Tôi cảm thấy có chút gì đó sai sai Tôi đưa người mất vài giây Toàn thân của tôi cứng đờ và không cử động được Anh Hoàng Chân của em không có cảm giác gì thế này Hoàng không bất ngờ Khi nghe câu hỏi thắc mắc của tôi Anh bình tĩnh Nói với giọng như trấn an tôi Chắc là do thuốc gây mê đang còn tác dụng Nên hiện tại em chưa thấy cảm giác gì Em cố gắng nghỉ ngơi một hai ngày Là ổn ngay Không Nếu còn thuốc gây mê Tại sao em có tỉnh tỉnh lại Từ vết thương ở đầu và vết đâm ở bụng Em đều cảm thấy đau Chỉ có chân của em Em không có cảm giác Anh Hoàng Tại sao em không nhấc chân của em lên được thế này Anh Hoàng Kiều Phương em bình tĩnh nghe anh nói Em không bị làm sao cả Em phải tin anh Nhưng em không cảm nhận được Có phải em bị liệt rồi đúng không Có khi nào Suốt quãng đời còn lại em phải ngồi trên xe lăn không Anh trả lời thật cho em biết đi Em xin anh Tôi khóc và gào thét trong vô vọng Tôi muốn đứng dậy và đập nát hết tất cả mọi thứ ngay trước mắt Nhưng hiện tại Một chút sức lực tôi cũng chả có Hoàng nhanh chóng ôm tôi Cố gắng giúp tôi kiềm chế con tức giận Chuẩn bị bộc phát Phường à em bình tĩnh lại Hít thở đi Không được căng thẳng Nghe anh nào Tôi dần dần trở lại trạng thái bình thường, tôi thở đều hơn, vì nếu không làm như vậy, tôi lại kích động và rơi vào trạng thái hôn mê. Hoàng ngồi xuống, chậm rãi vuốt nhẹ những sợi tóc đang lòa xòa trước mặt tôi. Em nghe anh, tình hình hiện tại của em không tệ như em nghĩ. Em phải còn trải qua ít nhất, 2 đến 3 lần phẫu thuật, bởi vậy em phải mạnh mẽ gấp 100 lần bình thường. À không, phải 1.000 lần thì càng tốt. Chân em không bị liệt, tương lai em không cần phải ngồi xe lăn. Bởi vì em ngã từ trên cao xuống, chân của em chỉ tạm thời chưa thích ứng kịp. Sau này em khỏe hơn một chút. Em sẽ được các bài trị liệu, vận động, hồi phục lại sức khỏe. Lúc đó, em chạy có khi nhanh hơn cả anh. Thế nên em không được lo lắng gì. Em nghe chưa? Nghe Hoàng phân tích như vậy, ánh mắt hoàn toàn một màu đáng tin. Khiến cho tôi không thể nào đưa ra một chút lý lẽ nào để phản biện Cũng như tức giận với anh Hoàng là một người tốt và quá đỗi chân thành Nhiều lúc tôi còn hoài nghi về điều đó Nhưng hiện tại, khi nhìn anh chăm sóc tôi Tôi hoàn toàn tin tưởng, không một chút nghi ngờ Một tháng sau đó, thời gian trôi qua rất nhanh Chưa bao giờ tôi nghĩ rằng có những khoảng thời gian lạnh nhanh đến như vậy. Tình hình hiện tại tôi ổn hơn rất nhiều. Bác sĩ đang theo dõi tình hình sức khỏe của tôi, xem đủ điều kiện để thực hiện ca phẫu thuật lần hai hay không. Tôi cũng khá lạc quan. Dù hiện tại tôi chẳng cảm thấy vui vẻ là bao, hàng ngày tôi phải học các bài trị liệu và tập đi, khởi động chân. Nhưng chỉ nhích được vài bước, tôi lại cảm thấy rất mệt. Chân không có sức để đi tiếp. Ngoài ra thi thoảng tôi còn được gặp bác sĩ tâm lý để tư vấn tinh thần, giúp tôi giải tỏa căng thẳng, nỗi sợ và cả sự hận thù trong lòng. Hậu như ngoài thời gian tôi nằm trên giường bệnh, thì thời gian còn lại tôi ngồi trên xe lăn. Dù hòa ngỡ bên cạnh, hết mực chăm sóc. Nhưng mà tôi cứ cảm thấy cô đơn. Tôi buồn nhiều lắm. Kể từ lần cuối ấy, tôi chưa gặp lại Quân thêm lần nào. Không biết anh có sống tốt hay không. Tôi có đọc báo thấy công ty anh phá sản do các cổ đông thu hồi hết vốn. Bà Thu bị truy nã và chưa bị bắt. Lúc này tờ di chúc mà bố để lại chẳng còn ý nghĩa gì. Nhưng nó lại cho tôi biết, kha khá sự thật mà tôi không ngờ tới. Hoàng nói bà nội được xuất viện và chị Ly đang chăm sóc. Nhưng bà nội không còn minh mẫn giống như trước kia. Bà đi không được và nói không được nhiều. Còn về quân... Tuyệt nhiên Hoàng không nhắc tới, bởi lẽ anh ấy cũng không muốn tôi phải buồn, không muốn tôi nghĩ về những chuyện đau đớn trước kia. Hôm nay trời không nắng lại trong xanh, chỉ còn vài ngày nữa là bắt đầu tiến hành cuộc phẫu thuật lần hai, nên tôi khá hồi hộp và có chút lo lắng. Cô y tá đưa tôi xuống khuôn viên sau bệnh viện để hít thở chút bầu không khí lấy tinh thần. Đột nhiên từ xa. Tôi thấy hình bóng ai đó rất quen thuộc, như nhìn thấy tôi mà người đó muốn bỏ chạy. Tôi lấy hết hơi thở của mình đang có và gọi thật to. Anh Quân! Người đàn ông nghe thấy tiếng gọi, bước chân đang chạy bỗng nhiên khượng lại. Mặc dù không phải ở khoảng cách gần, nhưng tôi lại khá chắc chắn về việc người đó chính là Quân. Anh Quân, là anh có phải không? Cuối cùng người đàn ông ấy quay lại Và tôi đã đoán chính xác Đã hơn một tháng nay tôi mới gặp lại Quân Bộ dạng hiện tại của anh tệ hơn tôi tưởng rất nhiều Trông anh gầy đi Càng nhìn tôi càng không thể nào diễn tả xem Mình dành bao nhiêu sự xót xa cho anh Quân tiến lại với khoảng cách gần Nhìn anh mệt mỏi Không có chút tự tin nào Tôi quay đầu lại nói nhỏ với chị y tá Em khát nước quá Chị có thể đi mua nước giúp em được không? Em muốn nói chuyện với người này một chút Liệu người này có an toàn không? Người này có đáng tin tưởng không? Dạ không sao đâu chị Em quen biết người này Họ cũng không làm hại em Em đảm bảo với chị Chị đi mua giúp em Thôi được rồi Chị đi lấy nước cho em Nhưng mà chị chỉ cho em gặp người này một lát thôi nhé Điện thoại cầm trên tay Có chuyện gì phải gọi ngay cho chị Chị y tà sau một hồi nghe tôi thuyết phục cũng đồng ý. Chị ấy đi, không gian lúc này chỉ còn mình tôi và Quân. Anh có khỏe không? Tôi vẫn khỏe. Vậy là tốt rồi. Thế còn em? Em thế nào? Như anh thấy rồi đấy. Tôi bây giờ ổn hơn rất nhiều so với tháng trước. chân em hồi phục chưa? Chưa hoàn toàn. Hiện tôi đang điều trị. Nhưng mà chắc chắn sẽ sớm hồi phục Bà nội dạo này thế nào? Bà nội vẫn khỏe Chưa nói được gì nhiều Đi lại khó khăn Nhưng may mà có chị Ly chăm sóc Nên không vất vả cho lắm Đợi một thời gian nữa Khi tôi hồi phục Tôi sẽ về thăm nội Chắc là nội cũng rất nhớ em Và muốn gặp em Tôi nghe chuyện công ty phá sản Anh ổn chứ? Anh có cần tôi giúp gì không? Số tiền phải bồi thường tuy rất lớn Nhưng mà tôi có thể xoay sở được Em đừng lo Còn Hân thì sao Cô ấy ra khỏi đồn công an rồi có đúng không Ừ Nghe nói hình như là vậy Tôi không biết bây giờ Hân đi đâu Từ lâu chúng tôi không liên lạc Không liên lạc á Vậy đứa con của hai người thì sao Cái thai trong bụng cô ấy Không có cái thai nào cả Tất cả chỉ là nói dối Hân không mang thai Nghe đến đây tôi cũng tự hiểu, tôi không muốn bới móc quá sâu vào những chuyện khiến cho quân tổn thương. Hôm nay anh tới đây muốn gặp tôi, có đúng không? Thế tại sao anh bỏ chạy? Tôi nghĩ mình không đủ tư cách. Bây giờ tôi ở đây, anh có chuyện gì muốn nói với tôi? Anh nói đi. Chuyện mẹ tôi gây ra cho em, thật lòng tôi cảm thấy hổ thẹn khi phải đối mặt với em như thế này. Những chuyện mẹ tôi làm giờ đây có pháp luật xử lý Chuyện tôi cần làm tôi cũng làm hết sức mình Hôm nay tôi đến đây Muốn nói lời tạm biệt với em Tạm biệt với tôi Anh định đi đâu Tôi định vào trong Sài Gòn Bắt đầu lại từ đầu Chị Ly và nội vẫn ở đây Đợi tôi ổn định phần nào tôi đón họ vào sau Căn biệt thự bây giờ tôi bán đi rồi Sau này em muốn thăm nội Tôi cho em địa chỉ Vậy bây giờ mọi người ở đâu? Bà nội và Ly ở lại ngôi nhà nhỏ Ngày xưa tôi mua cho Quỳnh Ở đó cũng khá yên tĩnh Thích hợp cho bà nội Anh suy nghĩ cẩn trọng chưa? Phải suy nghĩ thì tôi mới dám đến đây Nói lời chia tay với em lần cuối chứ Chắc tôi phải ở hẳn trong đó Tôi có mấy đứa bạn Tôi vào theo chung nó làm ăn Làm lại cuộc đời Tự nhiên tôi cảm thấy ai nấy vô cùng. Những sự thù hận đến nay chẳng còn ý nghĩa gì. Vậy là sau ngày hôm nay chúng ta không bao giờ gặp lại nhau sao? Cũng không hẳn là không bao giờ. Chỉ là tôi không muốn sự xuất hiện của tôi làm em nhớ đến những chuyện đau lòng trong quá khứ. Em yên tâm đi. Sau hôm nay em không còn nhìn thấy tôi. Tôi cũng không thấy em. Còn như chúng ta Đã khép lại một chương đầy sóng gió và đau khổ của cuộc đời. Từ nay, mong em sống bình yên. Đợi đến khi công an bắt được mẹ tôi. Lúc đó, tôi trả lại cuộc sống cho em. Nghe xong tôi biết là đến lúc chúng tôi phải chia tay. Thật tâm trong lòng tôi vẫn còn dành tình cảm cho quân rất nhiều. Cho dù thế nào, tôi vẫn luôn muốn anh nằm trong tầm mắt của tôi. Nhưng có lẽ bây giờ chúng tôi cần phải tách biệt nhau Vậy thì chúc anh có một chuyến đi bình an Chúc anh sẽ tìm được một cuộc đời mới Tạm biệt anh Phương à tôi có thể ôm em một lần được không? Tôi gật đầu quân cúi xuống Dịu dàng ôm lấy tôi giây phút này tôi muốn bật khóc biết bao nhiêu Chỉ muốn nói rằng tôi tha thứ cho anh Tôi muốn anh ở lại bên tôi Nhưng mà tôi lại không thể mở lời. Em ở lại mạnh khỏe. Em vẫn luôn ở trong tâm trí của tôi. Tạm biệt. Sống tốt nhá. Quần buồn đôi tay, quay mặt bước đi không nói thêm một lời nào. giây phút anh quay lưng đi, cũng là lúc tôi rơi những giọt nước mắt hối tiếc muộn màng. Cũng đúng thôi. Đây là lúc từ biệt và chấm dứt cho mối tình nhiều giang dở này. Tôi lúc này rất buồn với những chuyện đang xảy ra Chị y tá quay lại mà tôi không biết Lúc này trong thang máy không có ai Chị y tá đẩy chúng tôi vào Tôi không để ý Chị y tá lúc này đẩy tôi lên tầng 10 Tầng cao nhất của bệnh viện Chứ không phải là tầng 5 Nơi phòng bệnh tôi nằm điều trị Chị này, hôm nay em gặp người đó Chị có thể giữ bí mật giúp em được không? Chị đừng nói cho anh Hoàng biết Nhưng bình thường chị y tá đi cùng tôi nói rất nhiều Vậy mà từ lúc tới giờ Chị ấy không nói với tôi câu nào Kìa chị Chị có nghe em nói gì không ạ? Bỗng nhiên một giọng nói từ lâu Tôi chưa nghe thấy vang lên Trong không gian nhỏ hẹp Của thang máy Đã lâu không gặp Nhìn mày trông khỏe nhỉ? Bật giác tôi dùng mình nhanh chóng quay đầu lại đằng sau Thì nhận ra gương mặt của người quen Mợ thu Mợ Tại sao mợ ở đây <cười> Đến thăm con gái Con khỏe chứ Khi tôi nhận diện ra gương mặt của mợ Cũng là lúc tôi biết nguy hiểm Đang cận kể bản thân Không cảnh lúc này Làm tôi hoảng loạn biết bao nhiêu Thang máy dừng lại ở tầng 10 Mợ thu từ phía sau Đẩy xe lăn về phía trước Nếu như ngày trước tôi có thể phản kháng, nhưng bây giờ tôi đang bị thương, hai chân không thể di chuyển. Tôi chỉ sợ làm mợ ấy kích động lại xảy ra những chuyện không hay. Mợ Thu nhìn chầm chằm vào tôi, nở ra một nụ cười đáng sợ, ánh mắt ngoài sự hận thù ra, không còn gì có thể diễn tả. Cuối cùng, mợ cũng chịu xuất hiện sao? Ta phải xuất hiện. Cũng là lúc tao biết mình sắp sửa chết. Nhưng trước khi chết, tao phải kéo mày đi cùng. Mợ không thay đổi một chút nào. Tôi khuyên mợ đến bây giờ. Mợ nên quay đầu đi. Đang còn kịp. Mợ thu không nghe tôi nói, trợn trừng mắt lên nhìn tôi. Mợ còn dùng tay bóp chặt lấy miệng tôi. Mày đã làm cho cả gia đình tao tan nát. Hai đứa con tao nuôi từ bé cũng phản bội tao. Đến người chồng tao hết mực thương yêu, cũng bị mẹ con mày cướp sao đã đâm mày mấy nhát. Tại sao? Mày không chết đi. Mợ đừng đổ lỗi cho tôi. Tất cả là do mợ. Là do chính tay mợ làm mợ gây ra. Bây giờ mợ phải trả giá. Còn người mợ quá độc ác. Mợ không những muốn giết tôi. Mà mợ muốn giết chất tất cả mọi người. Sự hận thù trong lòng mợ quá độc ác. Mợ không buông bỏ được. Người cuối cùng nhận mọi hệ lũy đau khổ. Chỉ có duy nhất một mình mợ thôi. Vì mợ mà tôi mất luôn đứa con. Đứa bé đó cũng chính là cháu của mợ. Mang thai sao? Đúng. Tuổi cô con với quân. Thế thì chắc mày đau lắm nhỉ? Bây giờ mày hiểu cảm giác của tao rồi đúng không? Đời mẹ làm thì đời con phải chịu thôi. Khi xưa khi biết tin mẹ mày ngoại tình với chồng tao, lúc đấy tao đang mang thai đấy. Tao đã rất sốc. Tao đã lên đường tìm tới nơi. Và tao bị xảy thai. Sau đó tao không thể có con được nữa. Nhưng sau cùng tao già vờ mang thai rồi sinh ra thằng quân. Cũng bị mẹ đó bỏ rơi. Tao đã thuê người biến già thành thật. Mày có hiểu cảm giác lúc đó không? Không ngờ mấy năm sau, chồng tao vẫn bí mật qua lại với mẹ mày và sinh ra một đứa con hoang như mày. Nếu như tao biết từ trước, chắc chắn tao sẽ giết mày chứ không phải đợi mày lớn lên như bây giờ. Không sao, bởi vì bây giờ chúng ta cùng chết. Nói xong, mạo đẩy tôi ngã xuống đất, kèm theo cả chiếc xe lăn. Da thịt của tôi cọ sát với nền bê tông làm chảy rước những vết thương nho nhỏ này. Làm sao lớn bằng vết thương trong lòng chứ? Mạo thù lấy điện thoại gọi cho ai đó, rồi nhanh chóng cúp máy. Còn tôi cố gắng lấy hết sức nhòm người dậy quỳ xuống, hai tay chắp vào nhau. Những chuyện mẹ tôi gây ra với mợ, mẹ tôi cũng gánh hết hậu quả rồi. Bây giờ tôi xin mợ, mợ bình tĩnh lại đi. Bây giờ nếu tôi chết đi, mợ mới có thể rũ bỏ hết tất cả những oán hận trong lòng. Thì tôi chết, nhưng tôi chỉ xin mợ, mợ đừng làm những việc khiến những người yêu thương mợ phải tổn thương. Anh Quân, anh rất yêu thương và lo lắng cho mợ. Hình như mày rất yêu con trai của tao. Đúng lúc lắm, vừa hay tao cũng mới liên lạc cho đứa con trai phản bội ấy đến đây. Chỉ một lát nữa thôi, chúng mày được đoàn tụ với nhau. Rồi tao cho chúng mày chết luôn một thể. Một lúc sau đó không mất quá nhiều thời gian, cánh cửa trên tầng thượng lại được bật mở và người bước vào không ai khác chính là quân. Lúc này đồng thời, theo sau không biết bao nhiêu là cảnh sát... Cùng với y tá, bác sĩ. Bà ta kích động, lấy trong túi áo một khẩu súng đưa ra và nổ súng về phía tôi. Tất cả ai nấy đều hoàng hốt. Đột nhiên, tôi thấy một lực đang che chắn giúp mình. Lạc quân, viên đạn đã găm hẳn vào tay của anh. Quần đầu đớn ngã xuống. Mợ thu nhìn vậy nhưng sắc mặt không hề thay đổi. Mợ ta nhanh chóng chạy lại, kéo tay lên ra chỗ gần lan can. Chỉ cần các người manh động Tôi và cô ta cùng nhau nhảy xuống dưới kia Quần lúc này bị thương Cánh tay dì máu Nhìn tôi một cách đầy đau đớn và xót xa Lúc này Hoàng xuất hiện Anh nhìn tôi và nói to Phương Em yên tâm đi Anh nhất định cứu được em Đứng giữa ranh giới mong manh hiện tại Tôi không biết phải làm thế nào còn cố gắng đứng dậy Tay còn lại cố gắng nắm chặt cho vết thương Khỏi dì máu Anh từng bước từng bước tiến lại gần phía tôi. Mẹ à, con đến rồi đây. Mẹ con gì với mày? Tao yêu thương mày hết mực. Vậy mà mày lại đối xử với tao. Mày phản bội tao. Mẹ, bây giờ mẹ chỉ cần bỏ xuống xuống. Mẹ bỏ Phương ra. Mẹ đưa tay cho con. Chúng ta làm lại từ đầu. Con không bao giờ bỏ rơi mẹ. Nhưng tao không muốn sống. Đã đi đến bước đường này. Làm sao có thể quay đầu được chứ? Mợ thu lạnh lùng nổ súng, ngay trúng bụng của quân. Lúc này anh mới thật sự không chịu được, mà ngã quỷ. Cảnh sát lúc này đồng loạt đưa xuống, về phía của mợ thu. Nhưng hiện tại, tôi đang ở cùng với mợ, nên họ không thể nào manh động. Anh quân, anh đừng cố thuyết phục mẹ anh nữa. Mợ ấy không thể quay đầu được đâu. Anh càng nói lại càng bị thương mẹ mày đừng gọi tao là mẹ mẹ thực sự muốn giết chết con sao tao nói mày câm miệng cơ mà mày câm ngay máu chảy một lúc càng nhiều nhìn quanh như vậy tôi xót xa đến mức bật khóc nước mắt cứ như vậy rơi xuống tôi nhận thấy lúc này mợ thu tay cầm súng không còn kiên định có chút run rẩy nhân cơ hội này Tôi nhanh chóng lấy sức nhòi người ra và cướp lấy khẩu súng. Mợ Thu bỗng nhiên bị bất ngờ. Chúng tôi rằng co khẩu súng. Và cuối cùng khẩu súng nằm yên vị trên tay tôi. Tôi cố đứng dậy. Đang cố bước đi. Thì Mợ Thu kịp đứng dậy nhanh tay túm lấy tóc của tôi. Cảnh tượng này khiến ai chứng kiến cũng đều thoát tim. Hai người tôi và Mợ Thu lúc này đều ngã nhào ra không chung rất may lúc đó tay tôi bám được vào miếng sắt lan can và tay còn lại đang kéo mợ thu chúng tôi đang treo người lơ lửng trên không trung bao nhiêu sức lực bây giờ tôi dồn hết vào đây mày bỏ tay tao ra kìa mợ mợ không chết được mợ phải sống để trả giá cho tất cả những lỗi lầm tôi không cho phép mợ chết người như tao sống cũng không đủ trả hết sự ân oán này thả tao ra đi Nó đến đây mợ tự động buông tay, cố gắng dùng tay còn lại để kéo tay tôi ra khỏi tay mợ. Mợ thu ngã từ tầng 10 xuống. Lúc này thực sự tôi không còn dũng khí để nhìn. Tôi thở dốc hoảng loạn, không còn cảm xúc. Một cánh tay của quân đưa ra. Phương, đưa tay cho tôi. Tôi đưa tay còn lại cho quân. Sức anh cũng mệt nên không thể nào trụ được lâu. Anh Quân, anh buông tay em ra đi. Anh đang bị thương. Nếu có như thế này, anh mới là người chết. Anh buông tay em ra đi. Tôi không buông. Tôi không để em chết như vậy được. Dần mai lúc này Hoàng chạy tới, trung sức kéo tôi lên. Không biết tình hình của mợ thu khi nhảy xuống phía dưới thế nào. Chỉ biết đám đông vây kín. Lực lượng công an cũng không ít. Các bác sĩ y tá cũng được huy động. Tôi lên đến nơi... Chân có thể đứng vững, đúng là một phép màu. Khi vừa treo người lơ lửng trên không trung, tôi cứ tưởng rằng mình đã sắp chết. Tôi quay sang nhìn Quân. Hai vết thương bị trúng đạn đang dì máu. Anh Quân à, trước mắt anh cần gặp bác sĩ. Anh bị thương rồi. Anh xin lỗi. Bây giờ anh phải xuống phía dưới xem mẹ anh thế nào. Dù bà ấy có làm ra những chuyện xấu như thế nào, thì bà ấy vẫn là người cưu mang nuôi nấng. Bà ấy là mẹ của anh. Anh thay mặt bà ấy xin lỗi em. Chưa nói xong cầu cả người quân ngã nhào về phía tôi. Anh nhăn mặt đầy đau đớn, đôi mắt nhắm hờ nhìn tôi. Anh quân! Anh quân! Anh tỉnh lại đi. Anh có nghe em nói gì không? Tôi khóc. Giây phút này tôi có cảm giác như mình sẽ mất đi một người mà mình yêu thương. Các bác sĩ y tá nhanh chóng co mặt. Họ bảo tôi tránh ra một bên. Tôi phải vịn vào người của Hoàng mới đứng lên được. Tôi nhìn Hoàng khóc nức nở, anh vỗ nhẹ vào lưng tôi an ủi. Không sao đâu, cậu ấy sẽ ổn thôi, em đừng quá xúc động. Trong khi các bác sĩ xem tình trạng của quân thì bỗng nhiên máu miệng của anh bắt đầu chảy ra, giống như bị suất huyết. Bệnh nhân ngừng thở rồi, nhanh chóng di chuyển bệnh nhân xuống phòng cấp cứu. Trong lúc đợi cáng các bác sĩ nhanh chóng hô hấp nhân tạo giúp quân, giây phút này tôi thực sự gục ngã. Tôi nhìn anh. Quả thật, tôi còn dành cho anh rất nhiều tình cảm. Dù có từng phủ nhận hay cố quên, nhưng tôi không thể. Anh ơi, anh đừng bỏ em. Một cơn đau đầu ập đến, đầu óc của tôi bắt đầu khoay cuồng. Tôi không còn thấy rõ những gì trước mắt. Tôi bám chặt vào tay của Hoàng, giọng nói run rẩy Anh Hoàng, em thấy mệt lắm, em không chịu được nữa rồi. Nói xong tôi ngã xuống đất cùng quân, cả hai chúng tôi đều được đưa vào phòng cấp cứu. Giây phút ấy, tôi không còn biết gì nữa. Một tháng sau đó, tôi đang ngồi trên giường bệnh, từ khung cửa sổ nhìn ra ngoài. Trời hôm nay cũng xanh, không khí mát mẻ, lại làm tôi nhớ đến ký ức của một tháng trước. Kể từ ngày ấy trong phòng cấp cứu Tôi một lần nữa rơi vào tình trạng hôn mê Mấy ngày sau tôi mới tỉnh lại Nhưng rồi sau đó Là phải tiến hành một ca phẫu thuật lần hai Lúc tôi tỉnh lại Tôi có hỏi Hoàng Về tình hình hiện tại của quân Nhưng đều không có kết quả Chỉ biết rằng anh qua cơn nguy kịch Và ca phẫu thuật thành công Sau đó có người chuyển anh tới một bệnh viện khác Nên Hoàng không thể nào biết thêm Một thông tin nào về anh Còn mỡ thu, mỡ qua đời sau khi ngã từ tầng người xuống đất, mặc dù đội bảo hộ ở phía dưới, các y bác sĩ hết mức cứu chữa, nhưng mỡ không qua khỏi. Nguyên nhân tôi nghe kể khi rơi xuống, thân người mỡ ấy va đập mạnh vào tường nên mới bị thương nghiêm trọng. Tôi khá bất mãn về cái chết ấy, nhưng dù sao đến bây giờ mọi hận thù cũng buông bỏ, tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Đã đến lúc mọi chuyện kết thúc, ai sai ai đúng bây giờ không còn quan trọng. Chúng ta bây giờ phải sống cho hiện tại, cũng không thể nào sống trong ký ức đầy nỗi đau của quá khứ. Tôi sẽ quên hết đi, và bắt đầu một cuộc sống mới. Chỉnh tay tôi đang cầm một lá thư của một người giấu mặt, người đó đã nhờ y tá đưa cho tôi. Từ hôm qua tôi nhận được, nhưng do phải tập trị liệu khá mệt, nên tôi tạm thời cất đi. Bây giờ tôi mới chợt nhớ và mở xa đọc. Gửi em Có lẽ khi bức thư này tới tay em, anh đã đến một nơi rất xa. Dù anh biết tất cả đã mãi xa rồi, chỉ có những ký ức ở lại. Nhưng anh vẫn mong em có thể quên hết đi và tiếp tục sống một cuộc đời mới. Chưa bao giờ anh nghĩ mình lại dùng cách cách này để nói lời tạm biệt với em. Chắc em đang muốn mắng chửi anh là kẻ hèn nhát. Vô lương tâm Nếu em nghĩ như vậy Anh sẽ vui Bởi vì ít ra em đang còn dành một chút cảm xúc ít oi cho anh Em đừng bao giờ tha thứ cho mẹ và anh nhé Nếu may mắn được sống lâu hơn một chút Anh muốn mình phải sống trong đau khổ Sống trong nỗi dằn vặt Đó chính là sự trừng phạt Xứng đáng nhất Anh có thể nghĩ ra cho bản thân Anh chạy trốn rồi Còn em ở lại Nhớ đừng sống anh Màu chóng bình phục mau khỏe lại Đi đứng bình thường để làm những việc em thích Ăn những món em thích Xin lỗi em Người mà tôi yêu nhất Anh rất muốn chuộc lại mọi lỗi lầm Và muốn chăm sóc cho em Nhưng suy nghĩ lại Anh có tư cách gì chứ Anh chẳng thể mang lại hạnh phúc cho em Vậy anh còn cố lưu luyến làm gì Trong thâm tâm Anh cầu chúc cho em hạnh phúc Với một người đàn ông nào đó Hết lòng vì em Anh đã đánh rơi tình yêu của em Giữa chặng đường tấp nập Phương à Anh xin lỗi Anh yêu em Anh không thể nào bảo vệ được em và con Dù hơi hoang đường Nhưng nếu thực sự có kiếp sau Anh mong ông trời cho chúng ta Một cái kết thật đẹp Anh đi rồi Em nhớ chăm sóc bản thân nhé Tạm biệt em, cô gái anh yêu nhất. Đọc đến đây nước mắt tôi không ngừng rơi xuống, rồi cuối cùng quân lại chọn cách để nói lời chia tay với tôi. Hình ảnh cuối cùng về anh trong ký ức của tôi chính là anh nằm đó nhắm mắt lại với những vết thương đang dì máu. Chắc là anh đau lắm, nhưng tôi lại chẳng thể nào có cơ hội để chăm sóc cho anh. Hai năm sau, thời gian trôi qua thật nhanh, giống như mọi chuyện mới xảy ra ngày hôm qua. Sau hơn một năm điều trị tôi hoàn toàn bình phục, mặc dù còn một số di chứng để lại, nhưng không đáng lo. Rất may mắn là chân tôi đi lại bình thường, chỉ thi thoảng trái gió trờ trời mới đau một chút. Tôi vẫn ở Hà Nội, tôi vừa mới xin việc làm phiên dịch tại một công ty của Nhật. Nói chung công việc làm giờ hành chính nên cũng nhàn. Không có gì gọi là vất vả. Hoàng muốn tôi về công ty của anh làm, nhưng không thuộc chuyên môn của tôi, nên nhất quyết tôi từ chối. Hai năm qua chúng tôi vẫn bên nhau, nhưng với tư cách là những người bạn. Lời hứa trao đổi năm xưa, anh đã hoàn toàn từ chối và không nhận lời. Anh nói so với việc làm vợ, tôi thích hợp là một người bạn hơn. Dù rất ái nái trong lòng, nhưng tôi chấp nhận vì ý kiến của anh. Thì thoảng ngày nghỉ, tôi lại đến chơi với con trai của Hoàng. Bé càng ngày càng lớn, đã không còn là một cậu nhóc nhút nhát ngày nào mà được tôi cứu nữa. Hôm nay là ngày rỗ của chị Thủy, bởi vậy tôi lên chùa Thấp Hương làm một chút lễ. Xong xuôi tôi lái xe về Hà Nội. Dạo gần đây có một tiệm bánh mới mở nổi tiếng ở gần quận Hoàng Mai. Thật ra cửa hàng bánh này nổi tiếng trong Sài Gòn từ trước, hôm nay mới mở thêm một chi nhánh ngoài Hà Nội. Nghe đầu ngót nghét 5 tháng trôi qua Mà khách mua hàng còn đông lắm Trùng hợp là con anh Hoàng Rất mê bánh kem của cửa hàng này Bởi vậy tôi tiện Sẽ qua và mua luôn Cho cậu nhóc Hôm nay không phải là cuối tuần Vậy mà quán cũng có khách Chủ yếu người ta đặt hàng qua điện thoại Nên cũng ít hơn Bởi vậy lần sau tôi phải làm như thế Đặt hàng qua mạng Nhanh chóng và tiện lợi Tôi đưa mắt lên nhìn Hóa ra cửa hàng này có tên là mây Tiệm bánh hy vọng Tôi thoáng giật mình Mây chính là biệt hiệu mà ngày xưa Quân đã đặt cho tôi Tôi gõ nhẹ vào đầu mình Nhưng muốn nhắc nhở bản thân Đừng suy nghĩ nữa Đừng nói về quân nữa Hai năm qua tôi thử đi tìm anh Có lần hỏi những người bạn của anh Họ đều lắc đầu Lực bất tòng tâm trả nhẹ Anh lại biến mất như vậy sao? Không biết bây giờ anh sống có tốt không nhỉ? Sau khi nhận lấy túi bánh được gói cẩn thận, tôi bước lùi lại không để ý, mà va phải một người. Số bánh được chuẩn bị, được ngấy đặt lên trên kệ rơi xuống đất. Tôi hốt hoàng cúi xuống theo phản xạ tự nhiên và nhặt những chiếc bánh lên. Tôi xin lỗi, tôi không cố ý. Không sao đâu, là lỗi của tôi. Giọng nói này có chút quen thuộc, à không, mà là vô cùng quen thuộc. Tôi nhanh chóng đứng dậy ngẩng mặt lên. Người ấy vội vàng quay lưng rời đi, nhưng mà tôi vội vàng hét lớn. Anh Quân, anh đứng lại, em biết là anh mà. Cuối cùng những bước chân của người ấy dừng lại, khoảnh khắc người ấy quay mặt. Tôi biết mình nhận ra chính là Quân. Không ngờ sau bao nhiêu lần tìm kiếm không được, thì hôm nay vô tình lại có thể nhìn thấy anh. Chúng tôi chọn một không gian yên tĩnh trên tầng 2. Lúc này chỉ có tôi và Quân. Tôi chủ động quan sát anh. Hai năm không gặp, trông anh có rất nhiều thay đổi. Đã lâu không gặp. Hai năm qua, cuộc sống anh ổn chứ? Cũng có thể nói là ổn. Còn em thì sao? Em bình phục hẳn rồi. Như vậy là tốt quá. Hai năm qua em từng đi hỏi. Nhưng không ai biết tung tích của anh cả Anh muốn đi xa Một cách lặng lẽ Vậy hai năm qua Anh đã làm gì Ừ Anh đã lập nghiệp trong đó Và anh làm nghề tay trái Thấy chưa Em biết ngay mà Tiệm bánh này là của anh Nhìn thấy anh thế này Tâm trạng của em cũng vui hơn một chút Bà nội thế nào rồi anh Anh xin lỗi vì đưa bà nội đi mà không thông báo cho em. Bà nội nhớ em lắm, bây giờ đang trong Sài Gòn. Vậy thì em phải bay vào đó để thăm nội. Ừ, anh đi cùng em. Vậy hai năm qua, anh đã quên được em chưa? Còn em, em không thể nào quên được anh. Em đọc bức thư năm xưa, anh nhờ người chuyển cho em rồi chứ. Ừ, em đọc rồi, nhưng mà em không thể nào quên được. Nhưng anh nói với em, là em quên anh đi cơ mà. Em cũng muốn lắm, nhưng em không thể. Em rất nhớ anh. Hai năm trôi qua rồi, những chuyện cũ cũng ngủ yên rồi. Em dũng cảm, bỏ hết hận thù trong lòng rồi. Anh à, anh có thể từ bỏ hết tự ti đó có được không? Anh có lỗi với em. Nếu như thấy có lỗi với em, anh có thể ở bên cạnh chăm sóc em một lần nữa có được không? Chúng ta có thể quay về bên nhau Chúng ta có thể cho nhau một cơ hội có được không anh Quần đứng dậy Không nói gì Ôm chầm lấy tôi Hai đứa khóc nức nở Như chưa từng có cuộc chia ly Cái ôm rũ bỏ bao nhiêu muộn phiền Sự nhung nhớ và ngăn cách Anh thực sự nhớ em Nhưng anh không thể nào tha thứ cho chính mình Chỉ cần anh nói đồng ý thôi Cho dù mất bao nhiêu thời gian Em cũng chờ đợi anh tha thứ cho bản thân mình Bởi vì em nhận ra một điều Em cũng rất yêu anh Em không thể đánh mất anh được Chúng ta thử bắt đầu lại một lần nữa Lần này anh cố gắng Không phải vì riêng anh Không phải vì riêng em Mà vì chúng ta Bởi vì anh chưa từng hết yêu em Tôi mỉm cười Vậy là từ ngày hôm nay chúng tôi lại viết lên một cái kết hạnh phúc cho một chuyện tình sang dở, có thể là ai đó hoặc cả hai chúng tôi đều đã sai, chẳng biết từ bao giờ. Nhân duyên ấy chẳng được mấy ngày vui, lòng hai người có thể còn rất yêu nhưng lại ngang trái. Nếu một lần nữa nghĩ tới nhau là một lần tổn thương, hay bây giờ mình buông ra và chấp nhận? Tôi và Quân nên viết một cái kết đẹp cho câu chuyện tình của mình. Đã bị quá khứ cho ngủ quên. Hai chữ hạnh phúc. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn những tình tiết cuối cùng của câu chuyện Nhân Duyên lướt qua. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong câu chuyện này. Và không biết là quý vị có cảm nhận như thế nào về cái kết của câu chuyện này? Hãy comment ở dưới video này cho Tâm An được biết với nhé. Hẹn gặp lại quý vị vào những câu chuyện tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.